thượng một hồi đánh nhau đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, hơn nữa các nàng trên người cũng mang thêm một ít vết sẹo, nhìn vừa mới đóng vảy, còn chưa khép lại. Các ngươi muốn làm cái gì? Dương Dĩnh ra vẻ sợ hãi, thật cẩn thận dò hỏi. Bởi vì lần trước vài người ăn mệt, cho nên đối với trước mắt nữ nhân này vẫn là cẩn thận một chút, để tránh giống phía trước sự tình giống nhau. Bất quá nhìn Dương Dĩnh bộ dáng đáng thương hề hề căn bản là không giống như là bọn họ trong lòng lo lắng như vậy. Tiểu cô nương chớ sợ, tiểu cô nương một mình một người, muốn đi nơi nào cầm đầu đại đương ra nhìn dương dĩnh ra thịt non mịn bộ dáng trên mặt thế nhưng xuất hiện ra một mặt tà cười như vậy liền kém lưu lại trong miệng chảy nước dãi nhìn trước mắt những người đó bộ dáng dương dĩnh nhịn không được ở trong lòng mặt trận trắng mắt thậm chí đem những người đó mang cái thấu triệt bất quá càng là ở ngay lúc này càng là muốn vững vàng nếu không đạp sai một bước như vậy liền đem vĩnh viễn phiên không được thân các vị đại ca kia cái gì cầu các ngươi xin thương xót ta cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây đem mấy thứ này cấp vận chuyển qua đi thôi tiểu nữ tử cũng là hôn khẩu cơm ăn mấy người kia nghe dương dĩnh nũng nịu lời nói càng là làm cho bọn họ toàn bộ thân mình tê dại đến không được cầm đầu đại đương ra, nuốt nuốt nước miếng cưỡng bách chính mình chân định kia cái gì cái này địa phương nguy hiểm vô cùng không bằng có chúng ta mấy cái hộ tống đúng rồi đúng rồi ngươi xem hôm nay cũng không còn sớm không bằng đi trước đi ta kia chỗ hảo, hảo nghỉ ngơi một phen dương dĩnh quả thực vô ngữ dương mắt nhìn nhìn thiên này nơi nào sắc trời không còn sớm Rõ ràng cái này Thái Dương đều mau phơi đến trên ông. hơn nữa lúc này nhiều nhất cũng chỉ là buổi trưa. Các vị đại ca, cầu xin các ngươi xin thương xót, phóng tiểu nữ tử một con đường sống đi, tiểu nữ tử chỉ là muốn kiếm cái có thể ăn cơm thôi. Trước mắt mấy cái bọn cướp, nhìn kia cô nương sắc đẹp, ngáy mắt trầm luân. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều, ngược lại trực tiếp làm người thượng thủ, đem trước mắt Dương Dĩnh cùng với phía sau hàng hóa tất cả đều cấp kết hợp đến chính mình hang ổ bên trong. Dương Dĩnh ra vẻ rẽ rùa âm ĩ, Nhưng giây tiếp theo đã bị người trực tiếp cấp đánh hôn mê. Thật là, ồn ào nhốn nháo quả thực quá nháo người, như vậy mới an tính sao, đi đi đi, ca mấy cái chạy nhanh đem mấy thứ này cấp vận trở về. Hôm nay thật là gặp may mắn, thế nhưng có thể nhất tiễn xong điêu. Mấy ngày này, đã rất ít gặp qua có cô nương tới cái này địa phương vận chuyển đồ vật, hơn nữa chỉ có một người. Này tam đương ra tổng cảm giác nơi này đầu có chút không thích hợp, bất quá cũng cũng không có đương này khuyên bảo. Ngược lại là tới rồi hang ổ lúc sau liền bắt đầu không khỏi khuyên bảo. Kia cái gì, đại đương gia, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác nơi này đầu có chút quái dị sao? Này một cái êm đẹp nữ tử, sao có thể có thể tới cái này địa phương? Một mình một người tặng đồ. Ta cảm thấy định là bấy dập, vẫn là sớm đem này nữ tử cấp giải quyết, thứ này vật sao tự nhiên có thể lưu lại. Đại đương gia trầm mặc, dùng quái gì ánh mắt đánh giá trước mắt tam đương gia, tổng cảm giác này tam đương gia trong lòng có một ít không thể cho ai biết bí mật. Như thế nào? Ngươi hiện tại bắt đầu hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại này láo nhị rốt cuộc là như thế nào bị ngươi hại chết? Tam đương ra tức giận, cùng đại đương ra hai người bắt đầu cãi cọ lên. Lại ai ngờ này đã sớm đã hạ tốt bấy dập ở trên đường cũng đã bên đường vông xuống ngồi. Thanh thu còn lại là ở nơi đó cửa thủ, để tránh bên trong người tao ngộ bất chắc, mà nước trong trước tiên về tới quân doanh, liền chạy nhanh ồn ào muốn gặp tướng quân. Ngươi là người phương nào? Quân doanh trọng địa. người không liên quan không thể đi vào ta muốn gặp các ngươi tướng quân hơn nữa là có chuyện quan trọng muốn hội báo các ngươi đem cái này giao cho hắn hắn tự nhiên minh bạch nước trong cũng bất hòa trước mắt người lãng phí miệng lưỡi đem trong lòng ngực đầu đổ vật giao cho trước mắt tướng sĩ tướng sĩ thoáng trần chờ nửa giây liền lại quay đầu lại vội vàng đem loạn ý nhi này giao cho tướng quân tướng quân tự nhiên biết này đó là dương dĩnh chữ viết mở ra vừa thấy liền biết dương dĩnh đã sớm đã làm nhân thiết tốt mai phục chỉ cần đám người tới đây hội báo Liền chạy nhanh đi ra ngoài nghị cách cứu viện. mươi 367 bưng hang ổ Thật tốt quá. Hắn đã đánh vào địch nhân bên trong, cứ như vậy chúng ta liền có thể chạy nhanh ra tay nghị cách cứu viện. Tướng quân nhìn đến người nọ rơi xuống tín vật lúc sau, chạy nhanh đứng dậy kích động vạn phần, không chút do dự mang theo người biên vội vàng chạy tới nơi đó. Vừa mới bước ra doanh địa liền thấy nước trong, một mình một người đứng ở cửa chỗ một phen dò hỏi. Lúc này mới biết được trước mắt người này đó là tới mật báo. Ngược lại lại bắt đầu trầm mặc. Bởi vì trước mắt người này đều không phải là nhận thức, do đó cũng lo lắng chuyện này, có thể hay không là có người sớm thiết kế hảo hết thể sau đó lừa hắn tín nhiệm. Nguyên túc nhìn này tướng quân cấp giống giống đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa chỗ rồi lại dừng lại, tò mò tiến lên. Lại nhìn thấy đứng ở cửa nước trong tức khắc kinh ngạc và phần. Nước trong. Ngươi như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Vừa rồi là ngươi truyền tin tới, rốt cuộc sao lại thế này. Nước trong ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh đi đến nguyên túc bên cạnh người. Đêm ngày đó phát sinh sự tình qua lại nói một cái biến, tướng quân nghe xong chạy nhanh vội vàng hướng cái kia phương hướng chạy tới. Nước trong công đạo vài câu, cũng đi theo cùng nhau đi qua, lo lắng ở trên đường sẽ chịu người lừa gạt. Mang theo tướng quân đám người một đường đi vào những cái đó bọn cướp ha hổ, ở cửa chỗ thanh thu vẫn luôn ở nghe lén, theo sau có nghe nói một ít đến không được sự tình. Nguyên lai này những bọn cướp thế nhưng sau lưng có cường đại trong triều đại thần sở duy trì, cho nên mới sẽ đến nay đều không có suy tàn. Hơn nữa tất cả mọi người lấy bọn họ không có biện pháp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Phản chi những cái đó biên cương chiến sĩ nhật tử còn lại là lướt qua càng thảm. Buồn cười. Thế nhưng có chuyện như vậy, này hoàng thượng rốt cuộc là như thế nào đáp lại, mới có thể làm chuyện như vậy ở Mỹ mắt phía dưới phát sinh, lại còn có không ngăn lại. Đang ở nàng suy tư hết sức, nước trong đã sớm đã mang theo tướng quân đứng ở nàng phía sau. Tướng quân lập tức làm người vây quanh. Ngay sau đó có sấn này chưa chuẩn bị, ở các nàng hai người khắc khẩu không thôi là lúc, lập tức vọt đi vào, giết cái trở tay không kịp. Đại đương gia cùng với tam đương gia người, căn bản là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở cái này dưới tình huống mà rơi bại trong lòng vạn phần cảm khái. Bất quá cũng vẫn chưa bởi vậy mà đầu hàng. Ngược lại trong miệng hùng hùng hổ hổ một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng Họ tần tướng quân ta nói cho ngươi, thừa dịp đầu góc còn không có tức giận thời điểm, chạy nhanh tốc tốc đem ta bùng ra. Bằng không cũng đừng trách ta không có nói tỉnh. Liên ở đại đương gia lại nhảy là lúc, tam đương gia còn lại là sấn này chưa chuẩn bị xám xịt tránh thoát chuẩn bị đào tẩu. Thanh thu nước trong hai người lập tức đuổi theo qua đi, ba lượng hạ liền đem này tam đương gia dễ như trở bàn tay cấp đẻ ở trên mặt đất, sau đó khâu áp qua đi. trói gô ném xuống đất. Này tam đương gia đối này đại đương gia hận thấu xương. Sớm biết như thế nên nghe chính mình ý kiến, cứ như vậy cũng sẽ không tao này thai họa bất ngờ. Toàn bộ mang đi. Đem bọn họ nơi này sở hữu giá trị tiền đồ vật toàn bộ đủ số mảnh đất hồi. Tướng quân ra lệnh một tiếng, làm mọi người đem này đó cá nhân tất cả đều mang về. Đồng thời một mình một người còn lại là đi tìm Dương Dĩnh tung tích. Dương Dĩnh đã sớm ở một phòng thức tỉnh lại đây, tuy tiện tìm cái nam trang lại thay đi, vừa mới thu thập xong, liền gặp người đẩy cửa mà vào, sợ tới mức nàng chạy nhanh bước ra trong tay đầu truy thủ. Ngoài cửa người thoáng lệnh về một bên đầu liền trốn rồi qua đi. Phong bị ý thức nhưng thật ra không tồi. chỉ tiếc ta đảo còn không có gặp qua ngươi xuyên nữ trang bộ dáng dương dĩnh ho nhẹ một tiếng loại chuyện này liền chớ có nhắc lại quả thực là đối thuộc hạ vũ nhục sự tình cũng đã hoàn toàn giải quyết chạy nhanh rời đi đi bọn họ đều đã bắt được đi tướng quân gật gật đầu không có hé răng bất quá hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trước mắt dương dĩnh trên người dương dĩnh là thật xấu hổ bỏ qua một bên cái này ánh mắt xoay người vội vàng đi ra ngoài mà tướng quân còn lại là hơi hơi mỉm cười cũng xoay người đi theo hắn phía sau cùng rời đi Làm cho bọn họ không ngờ tới chính là, này kẻ hèn một cái bọn cướp, thế nhưng có thể có khổng lồ tài sản. Này một xe tiếp theo một xe, gần có hơn 20 chiếc xe ngựa, trang tràn đầy xếp thành từng tòa tiểu sơn, sắp đem này xe ngựa cấp háp suy sụp. Nhưng là này cũng chỉ là kẻ hèn băng sơn một góc. Tướng quân, chúng ta phát hiện cái này bên trong có cái mà kho, mà trong kho cất giấu đủ loại kiểu dáng vàng bạc trâu đáu, hơn nữa, lại còn có phát hiện con bạc. Quả nhiên là bọn họ. Tướng quân cao hứng đồng thời cũng hơi có nghi hoặc, không biết cái này Nguyên Túc rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến này biện pháp, lại có thể nào biết biện pháp này, vạn vô nhất hết. Bất quá lúc này cũng không nghĩ nhiều hơn do hỏi, về tới quân doanh lúc sau, lập tức thấy Nguyên Túc. Nguyên cô nương như kế sát thật không tồi. Nguyên Túc ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ trong vòng cũng đã ở cái này địa phương hôn thật sự là quen thuộc, không chỉ có như thế, còn giáo một ít lưu tại doanh trướng bên trong binh lính như thế nào săn thú. San thu xong lúc sau lại như thế nào xử lý này đó con ngồi. Chờ đến bọn họ trở về là lúc, quân doanh bên trong đã sớm đã thơm ngào ngạt, nơi nơi tràn ngập thịt mùi hương. Tướng quân tiến vào liền cũng đã phát hiện. Các ngươi đang làm cái gì? Thịt nướng a. Ngươi ngắm lại các ngươi mấy cái, nhưng đều là biên cảnh tướng sĩ, sao có thể mỗi ngày ăn cái loại này thanh nhạt nheo thủy chi vật, mỗi ngày ăn thân thể dinh dưỡng theo không kịp, nếu là thật sự có lực lượng mới xuất hiện, vậy các ngươi căn bản chính là tử lộ một cái. Tướng quân Nguyên cô nương cái này mưu kế sắc thật không tồi, hơn nữa này phụ cận liền có một ít sơn, vừa vặn có thể đánh một ít luôn là thai họa thôn dân dã thú, cứ như vậy có thể bảo hộ dân chúng an nguy, đồng thời cũng làm chính mình có thể ăn ngon một ít. Tướng quân đảo cũng trước nay không nghĩ tới quá có như vậy biện pháp, không chỉ có như thế, bọn họ cũng vẫn chưa biết loại đồ vật này nên như thế nào xử lý. Nhưng không ngờ, một cái nha đầu thế nhưng vô cùng đơn giản liền giải quyết chuyện như vậy, làm hắn xem thế là đủ rồi. Hiện giờ những người đó cũng đã bị bắt đến, tướng quân chuẩn bị trực tiếp tháp hướng hoàng cung cấp hoàng thượng xử lý, nhưng là lại bị Nguyên Túc ngăn lại. Không biết Nguyên cô nương, này lại là ý gì? Lúc này, thanh thu nước trong hai người cũng đã về tới Nguyên Túc bên người, thanh thu trộm đem phía trước chỉ hiểu được nghe lén đến một chút sự tình nói cho Nguyên Túc. Cho nên, Nguyên Túc lần này là tưởng trợ giúp trước mắt cái này tướng quân, trước dò hỏi ra những người này sau lưng làm chủ, sau đó lại làm định đoạt. Tướng quân lại cảm thấy chuyện này căn bản không cần. cũng là làm điều thừa thả nhận định hoàng thượng nhất định có thể theo lẽ công bằng xử lý nguyên túc ngược lại là một ngữ nói toạc ra tâm cơ làm tướng quân hoàn toàn sửng sốt cẩn thận ngẫm lại hắn vừa rồi nói thật là có đạo lý bất quá tướng quân vẫn là vì mặt mũi không chịu thừa nhận mà lúc này dương dĩnh đã đổi hảo quần áo vội vàng đi rồi tiến vào nhìn xem nguyên túc đám người tình huống đứng ở cửa chỗ cũng đã nghe nói kia mấy người khắc khẩu lúc này mới chạy nhanh vọt tiến vào tướng quân nguyên cô nương Ta nhưng thật ra cảm thấy vừa rồi Nguyên Cô Nương nói là thật không tồi, ngài ngẫm lại bệ hạ trăm công ngàn việc, rất có thể sẽ bởi vì như vậy một ít việc nhỏ mà cho người đi tra. Cho nên, thuộc hạ cho rằng Nguyên Cô Nương nói không tồi, cùng với làm bệ hạ đi điều tra rõ việc này, chi bằng chính chúng ta đem việc này tra cái thấu triệt, ngay sau đó thu thập chứng cứ, một lưới bắt hết. chương 368 kẻ cắp. Nguyên Túc nói một lần, nhưng là cũng không có thu hoạch gần tín nhiệm cùng với đả động tướng quân tâm. Nhưng không tưởng tưởng, nữ giả nam trang dương dĩnh, tùy tiện một mở miệng nói một ít đạo lý lớn ngược lại lại chọc đến tướng quân tin cậy nháy mắt liền đáp ứng rồi nguyên túc nhìn này hai người trên mặt thân sắc ngược lại lại nghĩ tới vừa rồi tướng quân phản ứng trong lòng tức thì minh bạch chút cái gì ôn diên mang theo lưu phong lưu vân hai người theo lộ vẫn luôn đi tìm nhưng vẫn chưa tìm được nguyên túc cũng đã đi tới bắc vinh hoàn cảnh bất quá lúc này sắc trời đã ưu ám quanh thân lui tới người xác thật không ít nhìn trước mắt cửa thành ôn diên lâm vào trầm tư Vương ra, người xem hôm nay thiên cũng đã không còn sớm, không bằng chúng ta tiên tiến cửa thành, tìm cái khách điếm an thả ở lại, quay đầu lại lại nghĩ cách tìm xem vương phi rơi xuống. Ôn Diên làm sao không nghĩ, nhưng là trong lòng càng là sốt ruột cùng lo lắng. Này nháy mắt công phu đã qua vài ngày, liền cái bóng dáng cũng không gặp, còn nữa, thanh thu nước trong hai người mặc dù là chạy trốn lại mau, cũng không có khả năng liên tiếp mấy ngày đều không có gặp được. Trong lòng cái loại này cảm giác bất an từ nhưng mà sinh. Nhưng nhìn liếc liếc trước dần dần biến hắc sát trời, rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo hỏi một chút ra đầu, mang theo phía sau hai người cùng nhau tiến vào cửa thành. Ngay sau đó tìm một cái gần đây khách điếm chủ hạ. Các người hai người chạy nhanh thừa dịp lúc này đi hỏi thăm hỏi thăm, gần nhất này bắc Vinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn xem có không nghe được có quan hệ với Vương Phi tin tức. Lúc này mới vừa mới vừa chủ hạ, tiến vào phòng, ngay cả mông còn không có che nhiệt. Ôn Diên đã sớm đã gấp không chờ nổi, đối với phía sau hai người nói. lưu phong lưu vân hai người nhìn nhau ngay sau đó đi ra phía trước hơi hơi khom lưng vương ra không bằng làm ta một mình một người đi phụ cận thăm dò một chút tin tức làm lưu phong tại đây bảo hộ ngài an toàn bởi vì phía trước sự tình hai người trong lòng có một ít ấy náy giọng nói còn chưa rơi xuống bọn họ hai người liền nên đón một cái nghiêm khắc ánh mắt bọn họ hai người trong lòng lộn bột một chút lập tức minh bạch vừa rồi câu nói kia chọc giận vương ra lập tức quỳ xuống đối với vương ra ưu quyển còn thỉnh vương ra bất giận ngày gần đây tới đường xá trung tần tần phát sinh một ít sự kiện cho nên thuộc hạ cũng suy xét đến vương gia an nguy còn thỉnh vương gia luôn mãi thôi thôi một khi đã như vậy như vậy liền đi thôi mau chóng trở về ôn diên cũng không nghĩ ở ngay lúc này lãng phí thời gian cũng không nghĩ đi trách tội cái gì quan trọng nhất chính là muốn tìm được nguyên tắc tin tức lưu vân lập tức đứng dậy xoay người liền biến mất ở căn phòng này bên trong liền ở ôn diên đám người tiến vào khách điếm lúc sau không bao lâu Liền có một ít kỳ kỳ quái quái người đứng ở khách điếm ngoài cửa mặt Không bao lâu cũng tiến vào trong cửa hàng Muốn một gian phòng cho khách Bất quá những người đó như là cố ý mà làm chi Có vẻ phòng thế nhưng liền ở ôn duyên nghiêng đối diện Lưu Phong Lưu Vân hai người Hai người tiến vào khách điếm không bao lâu lúc sau Cũng đã phát hiện kỳ quặc, Nhưng là vẫn chưa lộ ra Trải qua Lưu Phong quan sát Bọn họ những người đó đi vào trong phòng lúc sau vẫn luôn chưa ra Hơn nữa mặc dù là ban đêm đều không có bậc lửa quá ánh đến. giống như là căn bản là không có người chủ giống nhau. bất quá đã là như thế lưu phong cũng cũng không có thả lỏng cảnh giác. giờ tí canh ba lưu vân trở về nhưng còn chưa trở lại chính mình cửa phòng lại thấy có kỳ kỳ quay quay hắc ảnh ở phụ cận lưu lại liền lập tức tránh ở một bên quan sát. chỉ thấy tổng cộng có ba bóng người ở mỗi cái góc không ngừng đong đưa trong tay mặt tựa hồ cầm thứ gì nhưng bởi vì cách xa nhau khá xa cho nên cũng căn bản không có biện pháp thấy rõ. ba người kia ảnh qua lại đi lại. Rốt cuộc ở một cái tương đối hẻo lánh cửa sổ trước dừng lại, dùng trong tay biên một cây cùng loại với tế quản đồ vật cắm vào trong đó. Đối với bên trong một tuổi, Theo sau hoán một lát, liền đem thứ đồ kia cấp rút ra tới. Đó là... Mê Dược. Nhìn đến nơi này, Lưu Vân nắm thật chặt trong tay bội kiếm, trong lòng lửa giận cũng nháy mắt đốt lên. Người này ở cửa thủ trong chốc lát, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, có lẽ là bởi vì Dược Hiệu đã đến. Lưu Vân chạy nhanh từ chính mình cổ tay háo chỗ xả ra một mảnh bố tới, theo sau đem chính mình miệng mũi che quất. lúc này mới bước nhanh chạy đi lên. Tiến vào phòng lúc sau, lập tức tướng môn cấp khóa chết. Bất quá bên trong người căn bản là không có phản ứng, còn tưởng rằng là chính mình người sợ làm, chỉ là nhẹ giọng hùng hùng hổ hổ một câu, liền lại lại lần nữa ở trong phòng qua lại chuyển động. Lưu Vân tiến lên dễ như chở bàn tay đem những người đó cấp trực tiếp một cái người cầm đào phách, hôn mê. Lập tức đem đèn bật lửa. Theo sau tìm một ít mã thần, đem những người đó tất cả đều trói gô. Vương gia, ngươi không sao chứ. Thuộc hạ tới muộn, thỉnh Vương ra thứ tội. Lưu Vân chạy nhanh tiến lên muốn xem xét Vương ra hay không an khang, chỉ thấy ôn Diên đã sớm đã ngồi ở giường phía trên, sắc mặt bình tĩnh Lưu khai giường màn. Lưu Phong không biết từ chỗ nào đi ra, bình yên vô sự, xem ra bọn họ hai người cũng đã sớm đã biết được. Đem người đánh thức. Hảo hảo hỏi một chút rốt cuộc là người Phương nào phải tới. Là... lưu phong lưu vân hai người xoay người liền đem trước mắt vài người cấp kéo dài tới một bên theo sau lấy một ít thủy tới trực tiếp đem người cấp tới tỉnh này nước lạnh lập tức bát đi lên cái này mùa tuy không lạnh nhưng thỉnh lỉnh từ đầu rót hạ. cũng lánh làm người thẳng run nháy mắt thanh tỉnh vạn phần những người đó lập tức chừng lớn con ngươi nhảy dựng lên qua lại nhìn xung quanh nhìn đến trong phòng tình hình cùng với trước mắt vài người lúc sau trong lòng biết rõ ràng chạy nhanh công đạo các ngươi là người phương nào từ đâu tới đây Lại là chịu ai sai sử tới hãm hại vương gia. Lưu phong lớn tiếng quát lớn, trước mắt vài người hoảng sợ, run run lợi hại. Lại nghe nói trước mắt người này thế nhưng là vương gia, càng là sợ tới mức bỏ ngã trên mặt đất run bần bật. Vương gia tha mạng, tha mạng A. Người nọ một trận quỷ khóc sói gào, ngược lại là chọc đến lưu vân phản cảm, nhấc chân đối với hắn chính là một đá. ồn ào cái gì đâu. Chạy nhanh thành thật công đạo. Người nọ vốn là sợ hãi, hơn nữa vừa rồi lưu vân hành động. Càng là sợ tới mức trực tiếp đái trong quần. Kia thanh hôi hương vị lập tức ở trong phòng tràn ngập mở ra. Ôn nhiên nữ như mày, nhưng cũng không có nhiều lời. Lưu Phong Lưu Vân hai người lập tức quát lớn làm hắn chạy nhanh thành thật công đạo. Người nọ quỳ dạp trên mặt đất, ấp úng nửa ngày cũng cũng không có nói ra một câu hữu dụng tự tới. Thẳng đến thấy Lưu Phong bắt đầu là rút ra trong tay bội kiếm, bên người người kia lúc này mới hoảng sợ, bỏ đến bọn họ hai người trước mặt, một bên cầu tha mạng, một bên mở miệng nói. con thỉnh các vị đại hiệp tha mạng, chúng ta mấy người cũng chỉ bất quá là bởi vì nhìn vị này cũng có tiền, cho nên muốn muốn trộm điểm tiền tài thôi, cũng không có các ngươi suy nghĩ như vậy, cũng cũng không có người sai xử. Làm người ta nói lời nói thời điểm luôn ngữ có chút nóng nảy, không chỉ có như thế, ánh mắt cũng mơ hồ không chừng, vừa thấy liền biết là giả. Lưu Phong lập tức rút ra trong tay bội kiếm đặt tại người nọ cổ là, nghiến răng nghiến lợi lại lần nữa chất vấn, chạy nhanh thành thật công đạo, đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Đừng đem chúng ta cho là ngốc tử. Người nọ sợ tới mức một run run, thiếu chút nữa ngất qua đi. mươi 369 chuyển phát nhanh chạm xảy ra chuyện. Bất quá ngấm lại vì mạng nhỏ quan trọng, cho nên hắn cũng chỉ có thể liên tục gật đầu trả lời. Là thật là thật sự, chúng ta mấy cái thật sự chỉ là một cái bình thường ăn trộm, một đường đi theo các ngươi, cảm thấy các ngươi trên người có tiền, cho nên mới sẽ. Ôn Diên nhíu mày, trầm tư nửa khắc, ngay sau đó mở miệng giận mắng, lan. Đừng làm cho ta ở nhìn thấy ngươi. Đa tạ vị này ra khai ân, đa tạ vị này ra khai ân. Người nọ run run rẩy rẩy xoay người rời đi, lại kéo bên người hai người té ngã lộn nhào rời đi. Trộm đuổi kịp bọn họ, xem bọn hắn sau lưng rốt cuộc là ai. Ôn Diên cũng không có muốn như vậy bông tha, rốt cuộc vừa rồi kia mập mạp nói chuyện thời điểm, ánh mắt mang theo một tia né tránh, liền biết nhất định là có vấn đề. Lưu phong lưu vân hai người nhìn nhau. Ngay sau đó đi ra một cái một cái khác tiếp tục lưu tại nơi này hội báo phía trước tình huống. Vương gia gần nhất Bắc Vinh cũng không có phát sinh cái gì đại sự kiện, duy độc chính là một cái không chấp mắt tướng quân, tựa hồ là nuốt cái gì quân lương, liền đem kia một cái quân doanh người tất cả đều xung quân tới rồi Bắc Vinh biên cảnh. Tư nuốt quân lương. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới lại đã xảy ra chuyện như vậy. Nghe được nơi này ôn duyên còn lại là ngược lại nghĩ tới mặt khác một việc. Bởi vì Lưu Vân vừa mới đi ra ngoài tìm hiểu một ít tin tức căn bản là không có nghe nói Vương Phi người này đi vào cái này địa phương, nói vậy hẳn là còn không có tiến vào cửa thành. Kia xem ra hẳn là ở bên ngoài. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái này tướng quân hiện tại ở nơi nào. Bắc Vinh biến cảnh. Lưu Vân gật gật đầu, bởi vì cái này đem này sợ phạm sự tình có chút đại, cho nên Hoàng thượng nhất thời tức giận, liền đem kia một cái quân doanh người tất cả đều chạy tới nơi đó. ôn diên nhưng thật ra cảm thấy này bệ hạ cách làm có chút kỳ quái bất quá lúc này cũng cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nghĩ nguyên túc có thể hay không cũng ở nơi đó vương ra xác thật chính là nơi đó ôn diên gấp không chờ nổi mà chuẩn bị rời đi vừa vặn lưu phong cũng đã trở lại ba người lại lại lần nữa ra khỏi cửa thành tới tới rồi bên cảnh. lúc này mới phát hiện bên này cảnh thế nhưng cách bọn họ xảy ra chuyện địa phương không bao xa chỉ là phía trước một mặt lên đường hơn nữa cũng vòng tiểu đạo Bởi vậy không có phát hiện. Chờ đến bọn họ tới bên cạnh, lúc này mới phát hiện bên này cảnh cùng phía trước giống nhau, hoang tàn vắng vẻ, liền ra cách đó không xa đóng quân ở kia chỗ một cái quân doanh. trừ cái này ra tựa hồ không còn mặt khác. Vương ra, không bằng ngài đãi ở chỗ này, làm thuộc hạ đi trước xem xét. Ôn Diên gật gật đầu, đứng ở tại chỗ, bên cạnh người lưu phong tức thì biến mất. Đi vào quân doanh bên cạnh, qua lại xem xét. Cùng lúc đó, truyền dương huyện huyện lệnh từ quốc mới. bởi vì phía trước văn công tử ở kia chỗ cô ý xúi dục bởi vậy lúc này mới bất đắc dị phái người đi điều tra một phen có quan hệ với chuyển phát nhanh chạm sự tình bất quá hắn nhưng thật ra cho rằng nguyên túc làm sự tình hẳn là sẽ không có cái gì tổn hại bá tánh việc bất quá ngại với mặt mũi chỉ có thể căng ra đầu đi hỗ trợ nhìn xem kết quả này văn công tử mới vừa đi không bao lâu dây tiếp theo liền đi vào tới một nữ tử trên mặt lộ rõ nôn nóng thần sắc xem ra hẳn là có cái gì hoàn khuất từ quốc mới chậm gì gì tiến lên nhìn liếc mắt một cái này nữ tử lại mỹ diễm động lòng người ngay cả mang theo nôn nóng thần sắc là lúc cũng toàn là một bước tốt hơn họa bất quá ngược lại liền lập tức phục hồi tinh thần lại ho nhẹ một tiếng trên mặt biểu tình cũng nháy mắt khôi phục đến phía trước nghiêm túc không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô tới đây làm chi vị cô nương này đáng thương hề hề đi đến chính giữa đại sảnh liền bùm một tiếng trực tiếp quỳ dạp xuống đất mảnh khảnh ngón tay méo màu trắng khăn ở nơi đó khóc lóc kể lể đại nhân Còn thỉnh đại nhân làm chủ, thượng một hồi ta cùng với nhà mình tỉ mọi đi vào chuyển phát nhanh chạm, nghe nói nơi này có bán một ít trang sức, liền đi vào nhìn nhìn không ngờ, chỉ là thoáng chạm chạm nơi đó mặt người, liền thế nào cũng phải ồn ào làm chúng ta mua. Chia sẻ đồ vật cũng không tồi, liền căng ra đầu mua, nào biết đâu rằng thế nhưng đẩy trời trao giá, nguyên bản 500 lượng trong nháy mắt liền đến một ngàn lượng, này còn chưa tính, chắp vá lung tung đem tiền cấp lộng tề mua trở về, kết quả kết quả vẫn là cái đồ giỏng, bị bọn tỉ mọi cười nhạo nửa tháng có thừa nay chuyển phát nhanh chạm rốt cuộc là cái dạng gì tình huống từ quốc mới còn không có tự mình đi nhìn xem chỉ là nghe văn công tử cùng với trước mắt vị này nữ tử trong miệng nói này đó cũng hoàn toàn không có thể chứng minh chút cái gì cô nương xin đứng lên chúng ta đi lấy chuyển phát nhanh chạm nhìn một cái tình huống cô nương túi đầu đứng lên vẫn luôn đi theo từ quốc mới phía sau bước tiểu thoái bộ cùng nhau đi tới chuyển phát nhanh chạm hôm nay chuyển phát nhanh chạm đảo cũng cực kỳ náo nhiệt Bên ngoài những người đó đều ngăn không được ở bên cạnh vây xem, lại còn có chỉ chỉ trò trò. Từ quốc mới sắc mặt bình tĩnh đẩy ra đám người, mang theo phía sau nữ tử cùng nhau hướng chuyển phát nhanh chạm bên trong đi đến. Tuy nói những người đó ở bên ngoài xem náo nhiệt, nhưng là này chuyển phát nhanh chạm bên trong đảo cũng không có tập mãn bao nhiêu người, chỉ là giải rác vài người ở nơi đó một ít thu thập, còn có một ít còn lại là ở nơi đó khắc khẩu không thôi. Khó trách, những người đó sẽ ở bên ngoài xem náo nhiệt, nhưng là không có tiến vào. Nơi này nhân viên cửa hàng không biết vì cái gì muốn chiêu này đó hung thân ác sát, nhìn bộ dáng liền cảm thấy không phải cái gì người tốt. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Này căn bản chính là cường mua cường bán, hơn nữa bán đều là hàng giả, ta đã tìm người dám định qua, ngươi nếu là lại không lùi tiền, ta liền làm ta tiểu tỷ mỗi đem từ đại nhân kêu tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kêu nhân viên cửa hàng rỗi tay trực tiếp nện ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang lớn, làm mọi người sợ tới mức tức khắc im tiếng. nguyên bản chân nhắn vô kỳ mặt bàn tức thì bị rơi xuống một cái thật sâu ấn ký mọi người thấy vậy hít hà một hơi ngay cả vừa rồi hùng hổ dọa người nữ tử cũng đảo mắt dừng miệng không dám mở miệng ai bán hay không nói nữa rõ ràng là các ngươi đem ta đổ vật cấp khái hỏng rồi vốn dĩ nên gấp bội bồi thường hiện giờ cũng chỉ là coi như tiện nghi bán cho các ngươi Người nói vậy bên người tỉ mọi thật sự là nhìn không được trực tiếp vòng qua từ quốc mới đi đến trước mặt đối với trước mắt nhân viên cửa hàng đó là một đốn gian dậy Chúng ta hai người đều còn không có chạm vào ngoạn ý như này, cũng chỉ là làm ngươi lấy ra tới nhìn xem, sao có thể có thể này xem còn không có xem cũng đã hư hao. Còn nữa ngoạn ý nhi này vốn dĩ mang theo liền sẽ va va đập đập, ai biết có thể hay không ở vận chuyển trong quá trình cũng đã hỏng rồi, ngươi liền đem cái này chướng ăn vạ chúng ta trên đầu. Vài người liên tục gật đầu, lời này vừa nói ra, vừa rồi kêu nhân viên cửa hàng tức khắc có chút ruột gan dối bời, trên đầu cũng không khỏi toát ra một ít mồ hôi mỏng. Lúc sau cũng không nói thêm gì, Chỉ là một cái kính đem trước mắt những người này đuổi đi Ngươi chính là chuyển phát nhanh chạm nhân viên cửa hàng Từ quốc mới nhìn không được Thấy bọn họ như thế xô đẩy Đối với kia mấy cái nữ tử như thế thô lỗ Trong lòng một đốn lửa giận Tiến lên rỗi tay đỡ lấy kia mấy cái nữ tử Theo sau chậm rãi đi ra phía trước một phen chất vấn Ngươi lại là ai Lao tử sự tình dùng đến ngươi còn sao Nào mát mẻ nào ngốc đi Ngươi nọ xuất khẩu thành dơ Nghe được từ quốc mới thập phần không khỏe nay chuyển phát nhanh chạm kia đầu, thế nhưng có như vậy thô bỉ người, cũng không biết kia tuyển dương huyện huyện chúa rốt cuộc là như thế nào chọn người. chương 370 vương ra buông xuống. Đại nhân ngươi nhìn một cái người này nói chuyện đều như thế thô bỉ, nói vậy cũng không phải cái gì người tốt. Hơn nữa ngài nhìn một cái vừa rồi người nọ nói kia phiên lời nói, chính là cố ý Vu oan hám hại. Nhân viên cửa hàng nghe được trước mắt người này thế nhưng là vừa rồi tiền nhiệm huyện lệnh, toàn bộ đều có một ít hoảng loạn, bất quá đảo cũng không có lập tức thừa nhận sai lầm. ngược lại dùng quái dị ánh mắt đánh giá trước mắt người từ quốc mới gầy gầy nhược nhược yếu đối mong manh đảo như là một cái tú tài thoáng một quyền đánh giá liền đem người cấp lược ngã xuống đất bất quá nghe nói từ quốc mới là năm nay trạng nguyên thả văn thao võ lược mọi thứ tinh thông nhưng nhìn lại không giống như vậy hồi sự từ quốc mới bên người nữ nhân còn ở lại nhải giây tiếp theo liền rỗi tay làm nàng im tiếng nữ nhân đảo cũng ngoan ngoãn lập tức ngậm miệng lại khách khách khí khí mà lôi kéo chính mình Tiểu tỷ muội ở một bên trí cao khí dương đối với vừa rồi nhân viên cửa hàng nâng nâng hầm dưới, tựa hồ là ở trong lúc vô tình khiêu khích, đã là như thế, như vậy không bằng nói nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng làm cho bản quan nghe một chút. Nhân viên cửa hàng cười lạnh, liền ngươi, thật đúng là đem chính mình coi như một hồi sự, nghe nói này từ quốc mới vừa tiền nhiệm huyện lệnh, văn thao võ lược mọi thứ đều được, ta như thế nào nhìn ngươi đây là vô cơ bụng chi lực bộ dáng, đừng ta một cái tắt liền đem ngươi cấp đẩy ngã. Nói, hắn còn dối tay thật sự cấp trước mắt Từ quốc mới đẩy một cái tát. Bất quá còn sẽ tiếp xúc đến thân thể hắn, chỉ thấy Từ quốc mới dùng phi thường mau tốc độ, đem trước mắt cái tay kia nháy mắt phản vặn, Chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó người nọ đó là hét thảm một tiếng. Quanh thân đam kia xem náo nhiệt người, nhìn thấy như thế tình hình, sợ tới mức liên tục lui ra phía sau vài bước, liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Người! Người buông tay! Ta tin ngươi là được! Bởi vì quanh thân náo sự, cho nên mấy cái tuần tra nha dịch cũng vội vàng tới rồi, lập tức đem đám người cấp sơ tán mở ra, để tránh tạo thành lần thứ hai tắc nghẽn, theo sau lại vội vàng đi vào chuyển phát nhanh chạm. Vừa mới đến gần, liền nhìn đến trước mắt một màn này, tức khắc khiếp sợ, ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại. Đại nhân, từ quốc mới nghiêng mắt nhìn liếc mắt một cái liền lập tức buông ra người nọ tay. Mang về là mấy người kia lập tức minh bạch, Chạy nhanh đem trước mắt cái này nhân viên cửa hàng mang theo trở về, đồng thời lại làm bên cạnh người hai vị cô nương cùng trở về, đem những việc này nói cái rõ ràng, ngay sau đó lại sai người điều tra dò hỏi một phen. Điều tra lúc sau, lúc này mới biết được nguyên lai này nhân viên cửa hàng chính mình không cẩn thận đem ngoạn ý nhìn này cấp lộng hỏng rồi, còn nữa gần nhất nguyên túc vẫn luôn không ở, cho nên hắn liền suy nghĩ như vậy biện pháp, cứ như vậy cũng có thể đủ để tránh gặp trừng phạt. Nguyên bản này từ quốc mới vốn là không tin. Phía trước văn công tử theo như lời kia phiên lời nói còn nữa, nàng thân là tuyển dương huyện huyện chúa tự nhiên làm sự tình là vì bá tánh mà tạo phúc. Sao có thể có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tới, bất quá từ quốc mới cũng coi như được với là đầu góc thanh tỉnh người. Rốt cuộc lúc này nguyên túc còn không có trở về, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, hảo hảo nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chuyện này cũng coi như là đơn giản xử lý, bất quá kia nhân viên cửa hàng còn lại là vẫn luôn giam giữ ở lao ngục bên trong. Chờ đến nguyên túc trở về lúc sau, lại cấp mọi người một công đạo. Kia nhị vị nữ tử phía trước mua những cái đó tiền tài cũng đủ số trả lại, mà trong tay kia tổn hại trang sức cũng cùng nhau cấp thu lên. Nhị vị nữ tử còn tưởng nói thêm cái gì, nhưng là ngược lại thấy từ quốc mới bộ dáng lập tức nhìn xuống, cảm tạ lúc sau liền vội vàng rời đi. Lưu Phong Lưu Vân hai người ở bên ngoài quan sát một chút cũng không có phát hiện dị thường, lúc này mới mang theo ôn duyên cùng nhau trực tiếp xâm nhập. Người nào? Vừa rồi bọn họ hai người đi ở quanh thân tìm hiểu tin tức thời điểm, đảo cũng không phát hiện, này bên ngoài thế nhưng còn thủ người ở bọn họ ba người vừa mới bước vào lúc sau liền lập tức xông ra. Lớn mật. Đây chính là Bắc Vinh Quốc Tam Vương Gia. chợ to các ngươi mắt chó hảo hảo nhìn một cái, thế nhưng liền Tam Vương Gia đều không quen biết. Những người đó sao có thể có thể gặp qua Tam Vương Gia chân thật diện mạo, hơn nữa vẫn luôn ở biên cương đánh giặc. Chưa bao giờ bước vào quá hoàng cung, càng đừng nói là Tam Vương Gia, ngay cả là hoàng thượng tới. hắn có lẽ cũng căn bản không quen biết bất quá người này đảo cũng rất là thức thời vì tránh cho khiến cho không cần thiết phân tranh còn lại là nháy mắt quỳ một gối xuống đất đôi tay ôm ngực thuộc hạ ngu dốt không biết vương gia đã đến thôi mang buồn vương đi vào buồn vương phải hảo hảo trông thấy các ngươi tướng quân trước mắt tướng sĩ run run rẩy rẩy đứng lên theo sau cung cung kính kính mang theo người cùng đi trước doanh trướng bên trong lúc này doanh trướng trung nguyên túc cùng dương dĩnh còn có tướng quân người tương liều thật vui Nguyên nhân chính là vì này trước sự tình làm nơi này vài người đảo cũng trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Tướng quân cũng cảm thấy nguyên túc, nói ra lời nói cùng những cái đó ý kiến có chút quái gì, nhưng là cũng không thể không nói là cái không tồi mưu kế. Thậm chí cảm thấy nguyên túc giống như là một cái thông minh tài trí ra cắt lượng giống nhau, chỉ là đáng tiếc, nguyên túc chỉ là một giới nữ tử, nếu là là cái nam nhi thân, nói vậy lúc này đã sớm đã đương triều làm quan, là một cái quan tốt. Đột nhiên bên ngoài một mảnh sao động. Tướng quân nhíu mày trước tiên xông ra ngoài rồi tay vén lên doanh chứng mảnh. Lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa chính mình thủ hạ thế nhưng mang theo ba cái người xa lạ đi vào nơi này. Đây là muốn làm cái gì? Tướng quân, vị này chính là Bắc Vinh Tam Vương Gia, cố ý tới đây tìm kiếm tướng quân. Tướng quân nửa hiếp con người đánh giá trước mắt người, trước mắt người chết xuyên y thì phục đảo cũng coi như làm bình thường. Cũng không như là những cái đó hoàng thân quốc thích xuyên những cái đó lăng là tơ lụa. Nhưng người nọ đứng ở nơi xa. Bên người còn đi theo hai người. Nhìn cũng đã cảm thấy là cái không giống bình thường người. Tướng quân rất ít ở trong hoàng cung lộ diện, bởi vậy đối này Tam Vương Gia cũng không phải rất quen thuộc, nhưng nghe nghe này Tam Vương Gia tên. Cũng nghe nói một ít có quan hệ với Tam Vương Gia sự tích, nhưng hôm nay nhìn lên tựa hồ làm hắn một chút mất mát. ngươi có gì chứng cứ chứng minh chính mình đó là Tam Vương Gia? Người rốt cuộc có phải hay không bắc vinh quốc tướng quân? Thế nhưng liền Vương Gia đều không quen biết. Khó trách bị hoàng thượng biếm đến cái này địa phương Ta xem cũng là tự làm tự chịu thôi. Lưu Phong Lưu Vân hai người đứng ở một bên, nhìn trước mắt tướng quân trên mặt mang theo khinh thường lại nói ra nói, cũng thật là lộ ra hoài nghi. Càng là có chút bất mãn. Vì thế liền buột miệng thốt ra. Bên ngoài bắt đầu khắc khẩu, thanh âm trọng đại. Ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm vài người cũng lúc này mới phát hiện không thích hợp, còn nữa này tướng quân đã đi ra ngoài hồi lâu vẫn chưa trở về. Dương Dĩnh Biên chủ động đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Tướng quân phát sinh chuyện gì? Tam Vương ra dương dĩnh vén lên doanh trướng rèm vải liền thấy đứng ở cách đó không xa ôn diên nang phía trước cùng ôn diên gặp qua một hai mặt nhưng cũng bởi vì nguyên túc nguyên do nhớ kỹ không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt thế nhưng sẽ là ở như vậy tình hình cùng địa phương tướng quân nghe được dương dĩnh nói ra nói rất là khiếp sợ không thể tin tưởng ngoái đầu nhìn lại hướng hắn xem qua đi dây tiếp theo đừng lại lập tức quỳ một gối xuống đất ngay sau đó đôi tay ôm quyền, thuộc hạ mắt vụ về không có thể trước tiên nhận ra tam vương gia, còn thỉnh vương ra thứ tội mươi 371 gặp nhau lại biệt ly Miễn lễ Ôn Diên đảo cũng, cũng không có nói thêm cái gì Trực tiếp tiến vào doanh trướng bên trong Vén lên trước mắt rèm vải tử Liền thấy hồi lâu không thấy nguyên túc, nháy mắt hốc mắt tưởng đỏ Nếu không phải ở ngay lúc này bên người còn có mặt khác người không liên quan Chỉ sợ ôn Diên đã sớm đã kích động đến rơi lệ Thậm chí tiến lên đem này ôm vào trong lòng lực đầu Dương Dinh thấy trước mắt này tình hình lập tức minh bạch Lại đây đem tướng quân cấp kéo đi rồi Mà thanh thu nước trong hai người cũng bất chấp tiến lên hành lễ, một bên cởi trộn, một bên vội vàng mà đi ra doanh trướng. Phía sau lưu phong lưu vân hai người cũng cũng là như thế, trong nháy mắt này doanh trướng bên trong chỉ còn lại có bọn họ hai người. Ôn Diên tiến lên bước nhanh đem này ôm vào trong lòng ngược đầu, Nguyên Túc đến còn không có phản ứng lại đây, chờ nàng hoàn hồn là lúc, đã sớm đã bị một cái nói đại ấm áp ôm gắt gao quay chúng quanh. Sự tình lần trước rốt cuộc thế nào? Người có không có bị thương? Nguyên Túc hoàn hồn. Ngược lại nhớ tới trước đó không lâu phía trước sự tình, lòng còn sợ hai bắt đầu dò hỏi, đồng thời này đôi tay còn thường thường ở hắn ngực chỗ bắt đầu kiểm tra. Không cần sợ nữa hai người hồi lâu không thấy, ôn nhiên thiếu chút nữa cầm giữ không được, tại đây trong lòng tưởng niệm, trong nháy mắt phun trào mà ra. Nguyên túc hậu chi hậu rắc nước mắt cùng với đối diện, hảo nửa một lát lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gương mặt tường đỏ, lúc này mới chạy nhanh rụt tay về. Hai người ôm nhau nửa giờ, lúc này mới chậm rãi buông ra đi đến một bên ngồi xuống tay nắm tay, nói đến phía trước sự tình. Lưu Phong, Lưu Vân cùng ta ba người cùng nhau đem địch nhân đánh lui, vừa vặn lại nghe được một ít tiếng vó ngựa, vì thế liền tìm một chỗ núp vào, vốn định việc này một quá thanh thu nước trong hai người cùng cùng ta hội hợp, nhưng không tưởng tưởng. Ôn Diên đem bọn họ hai người phân biệt lúc sau sở ngộ sự tình đều nói ra. Nguyên Túc cũng cũng là như thế, Ôn Diên nghe được hắn từ kia trên núi rất đi xuống, cả người nháy mắt căng thẳng thần kinh, tay cũng hơi hơi chặt lại. Cái gì? Lại có việc này? Nhưng có bị thương. Trong bụng hài nhi, nguyên túc gõ hắn khẩn trương lập tức gửi, duỗi tay xoa xoa hắn gương mặt, hồi lâu không thấy, ôn nhiên cũng gửi một ít. Đồng thời lại đem mặt khác một bàn tay lôi kéo hắn bước ve ở chính mình tròn trịa cái bụng thượng Này bụng hài nhi cũng đã có tháng tư có thừa bên trong cũng thoáng có chút động tĩnh ngẫu nhiên, còn sẽ nhẹ nhàng động một chút. nay vừa vặn ôn nhiên tay phủ lên không bao lâu, cũng chỉ cảm thấy kia cái bụng trốt như là bị thứ gì đá một chút chấn động. Ôn Diên cũng bị cảm giác này hoảng sợ. Đây là. Bất quá thực mau khôi phục bình thường nhớ tới hồi lâu phía trước những cái đó bà mụ để qua tới rồi một ít nguyên số này trong bụng hài Nhi liền sẽ tự động đá cái bụng linh tinh. Bấm tay tính toán, hiện giờ cũng đã có tháng tư có thừa. Khó trách sẽ có như vậy hành động. Bất quá vẫn là sẽ bởi vì như vậy hành động cảm thấy vui sướng. Túc Nhi vất vả. Ôn Diên cảm thụ một chút kia hài Nhi ở bụng đá người bộ dáng, trong lòng cũng thật là ấy nấy. Sau một lúc lâu. lúc này mới mở miệng cửa thôn trung ngạnh sinh sinh bài trừ mấy chữ này mắt như tới nguyên túc cười cười không nói ôn diên vốn định mang theo nàng trực tiếp rời đi trở lại bắc vinh lại bị nguyên túc cự tuyệt nguyên túc nói cho hắn gần nhất một ít trạng huống ôn diên lâm vào trầm tư phía trước tới đây thời điểm cũng hỏi thăm một ít tin tức xác thật giống nguyên túc theo như lời như vậy chỉ là không nghĩ tới bọn họ ly hoàng cung lâu như vậy thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy vẫn là không khỏi có chút khiếp sợ Ban đầu vốn tưởng rằng chuyện này hẳn là sẽ cùng đại vương tử có quan hệ, nhưng là trải qua một phen đề ra nghi vấn lúc sau, phát hiện đều không phải là như thế. Thậm chí phát hiện trong đó càng là có mặt khác một tầng không thể cho ai biết bí mật. Bởi vậy này nguyên túc liền tưởng lưu tại nơi này, đem chuyện này công đạo rõ ràng lúc sau lúc này mới trở về. Bất quá bởi vì phía trước sự tình hoàng thượng đã phái người tới thúc giục, nếu là ở ngay lúc này không còn sớm sớm đem chuyện này giải quyết nói, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không có gì kiên nhẫn. trừ cái này ra mặt khác vài người cũng sẽ do đó chân ngòi. Chi bằng như vậy, ta làm lưu phong lưu vân hai người bồi ở bên cạnh ngươi lưu tại nơi này, hảo hảo đem những việc này biết rõ ràng, ta về trước đến hoàng cung, đem chuyển phát nhanh chạm sự tỉnh hội báo cấp hoàng thượng nghe. Nguyên túc trầm tư nửa một lát, ngược lại nghĩ bên người mang hai người, hơn nữa vẫn là nam ở chỗ này là thật không có phương tiện lại nói thanh thu, nước trong hai người thực lực nàng cũng là biết đến. Hơn nữa hiện tại lại thâm nhập quân doanh, căn bản không có cái gì đại nguy hiểm. Không cần, nơi này thanh thu nước trong lưu tại ta bên cạnh người là được, lưu phong lưu vân hai người vẫn là che chở ngươi về trước hoàng cung đi, chờ ta nơi này sự tình xử lý sau khi xong, đến lúc đó liền cùng tướng quân cùng vào cung. Ôn Diên vốn định lại lần nữa khuyên bảo, nhưng là ngại với nguyên túc căn bản không nghe, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, ly biệt là lúc cô ý chiếu cô thanh thu nước trong hai người muốn hảo sinh chiếu cấu nguyên túc. Nếu là có cái gì sai lầm, đến lúc đó cũng sẽ không tha được bọn họ. Lưu Phong Lưu Vân hai người đi theo ông Diên lại lại lần nữa bước lên lữ trình. Cùng lúc đó Bắc Tới Thuận sinh ý trước sau như một, mà Nam Cung Trúc còn lại là vẫn luôn đại ở trang sức phô bên trong. Lúc này có một phong thư kiện đi tới Bắc Tới Thuận. Bắc Tới Thuận bên trong người phụ trách chạy nhanh đem này thư tín nhận lấy, vội vàng chạy tới trang sức phô đem thứ này giao cho Nam Cung Trúc. Nhị đương ra, đây là vừa rồi từ Bắc Tới Thuận nơi đó nhận lấy thư tín, ta coi mặt trên là viết tên của ngài, liền chạy nhanh cho người đưa lại đây. nam cung trúc lập tức khẩn trương lên bởi vì đương hắn rũ mắt nhìn trong tay kia một phong thơ kiện khi phát hiện kia mặt trên có một cái độc đáo bức họa cái kia bức họa đó là phía trước nguyên túc cùng nam cung trúc thương nghị lúc sau sở cố ý lưu đồ vật phương tiện hai người thư tín lui tới cũng sẽ không làm người bắt trước nam cung trúc hoàn hồn lập tức mở ra thư tín lúc này mới biết được nguyên lai like đây là lý tú nương viết tới này tin chung đều có về một ít chuyển phát nhanh chạm đã phát sinh sự tình nam cung trúc sau khi xem xong cả người lần cảm nôn nóng Không biết nên như thế nào cho phải. Bỏ xuống một câu lời nói, vội vàng về tới trong cung đầu, trước tiên đó là tìm được rồi ôn bác. Làm sao vậy đây là? Như thế nào vội vội vàng vàng, chẳng lẽ là có chuyện gì nhi? Đây là vừa rồi ta thu được thư tín, ngươi nhưng có nghe nói nguyên túc bọn họ phải về tới tin tức. Ôn bác lắc lắc đầu, nếu là bọn họ hai người sẽ trở về nói, kia nhất định sẽ có một ít nhãn tuyến phương hướng hắn hội báo tình huống, nhưng là căn bản là không có. Như thế nào? Chẳng lẽ là Nam Triệu Quốc đã xảy ra sự tình gì? Ôn bác đi theo cũng khẩn trương lên, chạy nhanh vội vàng đem này kéo đến trong cung điện đầu, hỏi kỹ. Lúc này mới biết được ở Tuyền Dương huyện Phát Sinh một chút sự tình, tuy không biết như thế nào xử lý, nhưng là nhìn trước mắt người thương rơi lệ, trong lòng cũng là thương tâm. Đừng khóc, chúng ta tạm thời ở chỗ này từ từ, chờ đến bọn họ trở về liền lập tức đem tin tức này truyền qua đi, hẳn là vẫn là tới kịp. Còn nữa ngươi cũng biết, Tam Vương Phi nhất định có biện pháp xử lý chuyện này. Nàng đầu như vậy hảo sử, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ôn bác phía trước cùng nguyên túc có quan hệ giao thoa tuy rằng chỉ là nhỏ tí tẹo nhưng là ít nhất cũng có thể biết được nguyên túc là cái không đơn giản người, nhất định có thể hóa hiểm vi gì, xử lý tốt việc này. chương 372-3 tháng kỳ hạ. Ôn bác nhìn trước mắt nam cung trúc, thương tâm đôi mắt, khóc cùng cái hoạch đào dường như, trong lòng cũng là đi theo thu đắc hận Suy tư sau một lúc lâu. Lúc này mới quyết định làm người chạy nhanh đi hỏi thăm hỏi thăm ôn diên cùng nguyên túc hai người tin tức, nếu tin đã đưa đến, như vậy bọn họ hai người nhất định cũng đã sớm đã ở trên đường, bấm tay tính toán thế nào cũng nên tới. Nhưng là vừa mới bị kêu tiến vào người kia vẫn luôn chậm chạp chưa rời đi, muốn nói lại thôi, như là có chuyện muốn nói. Ôn bắc cũng phát hiện, như thế nào, có chuyện muốn nói, cho nên lời nói thực ngắn gọn, nhưng là cũng có thể đủ cảm giác được đến ôn bắc lúc này trong lòng sốt ruột cùng lửa giận. Người nọ chạy nhanh quỳ xuống thân tới, theo sau túi đầu hội báo, gần nhất biên cảnh bên ngoài tương đối nguy hiểm, không có người quản hạt, có thể hay không này Tam Vương Phi cùng Tam Vương ra hai người. Nghe đến đó quanh thân những cái đó bầu không khí tất cả đều an tĩnh xuống dưới, thả quanh thân hoàn cảnh độ ấm cũng hàng mấy độ. Vừa rồi đình chỉ khóc thút thít nam cung trúc, trong nháy mắt khóc đến lợi hại hơn. Làm càn, ôn Bắc một tiếng quát lớn, đồng thời lại đem trong lòng ngực người nắm thật chặt, hảo sinh ăn ủi Vừa rồi người nọ sợ tới mức một run run, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, ngay sau đó liên tục dập đầu. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi, là tiểu nhân đáng chết nói lung tung. Còn không chạy nhanh lăn. Ôn bác tức giận, người nọ té ngã lộn nhào rời đi bọn họ hai người tầm mắt. Theo sau ở trước tiên điều tra một phen, lúc này mới biết được ôn diên đã sớm đã ở hồi hướng Bắc Vinh trên đường. Được đến này tin tức sau lập tức đem này tin tức nói cho ôn bác. Lúc này mới làm nam cung trúc nín khóc mỉm cười. thậm chí còn có một tia gấp không chờ nổi nhịn không được muốn đi ở hoàng cung cửa thủ nếu không phải ôn bắc ngăn đón chỉ sợ nàng đã sớm đã vui tươi hớn hở cầm cái tiểu băng ghế ngồi ở hoàng cung cửa chờ ôn diên gần hoa một ngày công phu liền mang theo lưu phong lưu vân hai người đi tới hoàng cung phục mệnh thả thấy hoàng thượng cùng hoàng thượng kể ra một phen chuyển phát nhanh chạm sự tình phía trước cũng nhắc tới quá chẳng qua là đồng ý hiện giờ rốt cuộc làm như thế nào còn cũng còn chưa biết hoàng thượng biết ôn diên trở về liền sớm ở phía trước điện chờ Ôn Diên tới rồi hoàng cung lúc sau, vội vàng chạy tới trước điện cùng với gặp mặt. Trước trong điện trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài, còn có đại hoàng tử đám người ở nơi đó chờ. Ôn Bắc cũng bị kêu nhập trong đó. Nhi thần bái kiến phụ vương, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn thuế. Mau mau xin đứng lên. Ôn Diên cảm tạ lúc sau đứng dậy, không đợi hắn mở miệng, hoàng thượng liền gấp không chờ nổi do hỏi. Này một qua đi mấy tháng, không biết phía trước giao cho các ngươi hai người sự tình làm được như thế nào. Ôn Diên chậm rãi mở miệng. Đêm ngày gần đây tới nguyên túc cùng chính mình hai người nỗ lực đều nói ra. Chuyển phát nhanh chạm bên kia sự tình hiện giờ cũng đã bắt đầu bình thường vận hành, đã bắt đầu vận chuyển không ít hàng hóa, cũng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hoàng thượng nghe xong lúc sau thật là vừa lòng, buồn còn lo lắng này. Chuyển phát nhanh chạm căn bản chính là thuận miệng nói nói ngoạn ý nhi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng ở ngắn ngủn mấy tháng nội cũng đã đem việc này sửa sang lại không sai biệt lắm. Hoàng thượng vừa định mở miệng. Bên người đại hoàng tử còn lại là tiến lên một bước thuyết minh chính mình trong lòng ý tưởng. Phụ hoàng, nhi thần nhưng thật ra cảm thấy việc này thời cơ còn không đến, không nên như vậy qua loa hạ quyết định, mong rằng phụ hoàng luôn mãi suy nghĩ. Đại hoàng tử nói ra lời này tới, có lẽ là đối nguyên túc nói ra chuyển phát nhanh chạm sự tình rất là bất mãn, hơn nữa cũng không tín nhiệm. Hoàng huynh, lời này sai rồi, việc này đã ở Nam Triệu Quốc coi như là thịnh hành, thả cũng không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Hơn nữa đã vận chuyển một ít hàng hóa tới Bắc Vinh lãnh thổ một nước nội một ít cửa hàng trong vòng, cũng cũng không có phát hiện tổn thất mất đi linh tinh sự tình phát sinh. Đại hoàng tử như mày. Trên mặt thần sắc càng thêm làm người đoán không ra cùng với ngưng trọng. Chớ có nói giỡn, chỉ bằng một giới nữ tử nói ra yêu cầu, ngươi cảm thấy có thể tin sao. Ôn Diên ngược lại có chút không rõ này, đại hoàng tử rốt cuộc trong lòng nghĩ cái gì. Trước đó không lâu còn lời thề son sắt làm cho bọn họ hai người tiến đến Nam Triệu Quốc, thương thảo mậu dịch một chuyện Này như thế nào trong nháy mắt lại đối bọn họ không tín nhiệm. Bất quá nghe đại hoàng tử cái này ghen giấm mùi vị, Ôn Diên cười lạnh. Đại hoàng tử tựa hồ đã cảm thấy nhíu mày to mò mà đem ánh mắt gì qua đi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng. Dường như cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, làm hắn chớ có ở cái này trường hợp nói lung tung. Hoàng thượng nghe xong lúc sau lâm vào trầm tư, kỳ thật này đoạn thời gian nội, hắn cũng có làm người tìm hiểu có quan hệ với chuyện phát nhanh chạm sự tình. Sắp thật mấy ngày này chuyển phát nhanh chạm cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường hơn nữa làm sự tình cũng là càng ngày càng tốt thắng được không ít người chú ý đồng thời cũng có không ít người muốn càng thêm hiểu biết này chuyển phát nhanh chạm là như thế nào vận hành thả rốt cuộc là có gì sử dụng trâm cảm thấy cái này chuyển phát nhanh chạm hẳn là được không bất quá này đại hoàng tử lo lắng cũng là không thể tranh lẽ mọi người nghe được nơi này mỗi người trong lòng đều có bất đồng lo lắng cùng ý tưởng vẫn luôn đại ở một bên không mở miệng ôn bác đến cũng cảm thấy chuyển phát nhanh trạm chuyện này được không rốt cuộc hắn cũng có tham dự quá hồi phụ hoàng hơn nữa cho rằng cái này chuyển phát nhanh trạm xác thật được không không dối gạt phụ hoàng nhi thần tiện nội liền tại đây bắc vinh quốc xử lý hai nhà cửa hàng này hai nhà cửa hàng đều đều vì cùng chuyển phát nhanh trạm có liên hệ thậm chí cũng đã lui tới chặt chẽ đưa tới không ít đồ vật cũng cũng không có bất luận cái gì không ổn cho nên hoàng thượng vây vây tay tiếp tục nói chấm mới vừa rồi cũng cũng không có nói không thể được ngươi nóng nảy cái gì Ôn bác vừa nghe, lúc này mới hiểu được, nguyên lai like vừa rồi hoàng thượng cũng không có đem nói cho hết lời, mà là chính mình quá mức cấp bách, nhớ tới vừa rồi chính mình hành động hơi có không ổn, lập tức quỳ trên mặt đất, đôi tay ôm quyền. Mới vừa rồi là nhi thần lỗ mãng thỉnh phụ hoàng, chớ nên trách tội. Hoàng thượng đảo cũng cũng không có nói thêm cái gì, có lẽ là bởi vì này chuyển phát nhanh chạm sự tình, làm hắn lúc này tâm tình không tồi, đối với ôn bác trắng xua tay, liền trực tiếp làm hắn lên. Ôn bác trong lòng run sợ đứng dậy thối lui đến một bên, lúc này mới thấy Hoàng thượng tiếp tục nói, không bằng như vậy, chấm cho các ngươi ba tháng kỳ hạn, đêm này chuyển phát nhanh chạm hảo hảo quản lý quản lý, hậu kỳ rốt cuộc có không tiếp tục, liền xem các ngươi này 3 tháng nội làm được hiệu quả và lợi ích. Mọi người cũng không ngờ, Hoàng thượng thế nhưng như thế khai sáng, cứ như vậy cũng có thể đánh mất một ít người ban khoăn, mà đồng thời lại có thể hảo hảo làm chuyển phát nhanh chạm tiếp tục phát triển đi xuống. phụ Hoàng Anh Minh Được rồi được rồi. Không sai biệt lắm, ta cũng có chút mệt mỏi, các ngươi đều mau đi chuẩn bị chuẩn bị, hảo hảo đem này chuyển phát nhanh chạm cấp lăn lộn lên. Mọi người rời khỏi trước điện, đại vương tử còn lại là cái thứ nhất bước bước chân, đi tới ôn Diên trước mặt, đem này ngăn lại. Hoàng đệ, không bằng mượn một bước nói chuyện. Ôn Diên nhìn liếc mắt một cái đi theo phía sau ôn bác, nhìn hắn dọc theo đường đi lại viên lại thẳng bộ dáng, tựa hồ có việc muốn cùng chính mình trao đổi. Suy tư trong chốc lát, xoay người đối mặt với ôn bác. Ta coi mới vừa rồi ngươi liền vẫn luôn đi theo ta phía sau, hay không có việc muốn nói. Chương 373 biên cảnh phế thành. Ôn bác đảo cũng chút nào không ngại tiến lên một bước, nói, nếu Tam Vương ra đã trở về, kia không biết này Tam Vương phi nhưng cũng có cùng trở về, nhà ta phu nhân thật là tưởng niệm cho nên. Ôn Diên thở dài, nàng có việc ở vội, quá mấy ngày hẳn là liền vội xong rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói xong, liền mang theo bên người đại hoàng tử cùng đi tới một bên. Đại hoàng tử nghe nói vừa rồi ôn Diên trả lời nhưng thật ra cảm thấy có chút quái dị. mới đầu đảo cũng không có phát giác bị ôn bác như vậy vừa nhắc nhở, đảo sắc thật nhớ tới này nguyên túc, thế nhưng không có cùng hắn cùng trở về, này không khỏi làm hắn cũng có một tia tò mò chi tâm. Đúng rồi, mới vừa nghe ôn bác như vậy một giảng, ta đảo cũng muốn hỏi một chút, này tam vương phi như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Các ngươi hai người ta không phải cãi nhau đi. Ôn Diên còn lại là lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Hoàng huynh kêu ta tới liêu đó là việc này. Nếu không có gì chuyện quan trọng nói, ta đây liền trước cáo tử. Không đợi đại hoàng tử mở miệng, liền thấy ôn Diên không lưu tình chút nào cho một cái lạnh nhạt bóng dáng. Tốn cái gì? Ừ, ta thật đúng là liền không tin, liền một cái phá chuyển phát nhanh chạm, có thể có cái dạng nào bản lĩnh. Đại hoàng tử không nghĩ tới bọn họ từ đi Nam triệu quốc trở về lúc sau thế nhưng lăn lộn gian này chưa bao giờ nghe nói qua đổ vào tới. Cho nên nói hắn biết nguyên túc. Cổ linh tinh quái có thể nghĩ ra không ít số con, nhưng là cái này điểm tử hắn nhưng thật ra có chút hoài nghi. Nhưng là cũng suy xét đến đây sự cùng hai nước tri gian có điều liên hệ, bởi vậy cũng chưa từng có nhiều tham dự. Ngược lại là chờ xem kịch vui. Ôn Diên đem nơi này sự tình báo cho lúc sau, liền lập tức về tới biên cảnh, cũng không có trực tiếp đại ở trong hoàng cung, mà là muốn chạy nhanh đem nguyên túc mang về tới, theo sau đêm này chuyển phát nhanh chạm sự tình mau trong chứng thực. Bởi vì cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. duy độc chỉ có 3 tháng kỳ hạn nguyên túc lúc này còn lưu tại này doanh chướng bên trong cùng dương dĩnh tướng quân đám người thường nghị kế hoạch một phen câu thông lúc sau cũng đã tìm người đi đem những cái đó cường đạo hỏi cai biến những cái đó cường đạo tựa hồ thực chứng nghĩa cũng không có tưởng trực tiếp đem phía sau màn làm chủ cấp cung ra tới cảnh này khiến nguyên túc bọn họ rất là đau đầu nguyên bản lập tức tưởng tiếp tục kế hoạch do đó chặt đứt thật sự không được liền thôi đi nghĩ biện pháp khác nói không chừng cũng là một cái hảo ngưu kế Tướng quân tự hồ đã sớm đã biết được, người này khẳng định sẽ không đem sự tình báo cho rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu từ bỏ. Nếu là từ bỏ nói, như vậy tướng quân ngươi danh dự nhưng không hảo vẫn hồi, đúng rồi, này phụ cận nhưng còn có so này cường đạo càng tàn sát bừa bãi đổ vật. Hai người lâm vào trầm tư, mà dương dĩnh giống như nghĩ tới cái gì, mở miệng lập tức nói, đúng rồi, ta vừa mới nhớ tới ban đầu chúng ta mấy người tại nơi đây đóng quân là lúc, nhưng có không ít bá tánh trôi dạt khắp nơi. Nhưng là không bao lâu đã bị người nào cấp đổi đi, thế cho nên phủ cận ít ỏi không có mấy chống trải thực. Nguyên túc lộ ra giật mình thân sắc, chẳng lẽ không phải các ngươi quản hạt ở cái này địa phương, cho nên ngươi mới có thể làm những cái đó ba cánh. Nguyên túc nói nói phát hiện chính mình cũng nói không được nữa, cẩn thận nghĩ đến lúc này mới nhớ tới này trong đó manh mối. xác thật bọn họ vừa tới đến cái này địa phương thời điểm, nguyên bản trôi giạt khắp nơi ba cánh thế nhưng tất cả đều không biết đã chạy đi đâu, toàn bộ địa phương giống tuyết. Bùn còn tưởng rằng này đó tất cả đều là bọn họ công lao, lại không ngờ, thế nhưng không phải. nay cũng đồng thời là nguyên túc tò mò lên. Không phải bọn họ, chẳng lẽ còn có khác người. Vậy các ngươi có hay không hỏi thăm hỏi thăm này đó trôi dạt khắp nơi bá tánh bị đuổi tới nơi nào? Tướng quân đột nhiên đứng lên, bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì phía trước chính mình bị hoàng thượng không tín nhiệm, cảm thấy cái này địa phương cả người rất là thương tâm, thả cũng tinh thần xa suốt một đoạn nhật tử, căn bản là không có để ý này bá tánh sự tình. Hiện giờ bị Nguyên Túc vừa nhắc nhở, hắn mới tựa hồ nhớ tới chính mình chân chính nên làm rốt cuộc là cái gì. Trong lòng một trận ấy nấy, Tam Vương Phi giao hơn chính là, thuộc hạ biết hiện giờ nên làm chính là cái gì. Nói xong ngược lại rời đi, thậm chí còn mang theo Dương Dĩnh cùng nhau đi ra quân doanh, mang lên một phiếu người chạy tới bốn phía tìm hiểu, có quan hệ với phía trước ở chỗ này trôi giạt khắp nơi bá tánh rốt cuộc thân ở nơi nào. Nguyên Túc nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, thật là khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng cho tới bây giờ đều không có đi quan tâm chuyện như vậy, nhìn không được cười lạnh. Vương Phi, ngươi xác định muốn ở chỗ này lưu lại sao? Bất quá nơi này đồ ăn thực. Thanh thu nước trong ở chỗ này ở vài ngày sau liền cảm thấy rất là không ổn. Cái này địa phương liền giống dạng đồ ăn đều không có cái gì. Hiện giờ này Nguyên Túc mang thai nhưng đến hảo hảo bổ bổ, không thể tổng ăn một ít săn thú tới đồ ăn đi. Nguyên Túc đảo cũng chút nào không thèm để ý, rốt cuộc nàng có linh tuyển không gian. Nếu là có cái gì thiếu hướng trong đầu cầm đó là Đúng rồi, thanh thu nước trong các ngươi Hai người cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo bái Thanh thu nước trong hai người hai mặt nhìn nhau Ngay sau đó lại nhún vai sôi nổi đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía Nguyên Túc Vương Phi, ngài đây là muốn đi đâu Cái này địa phương nhưng không an toàn Nơi đây không người quản hạt cùng với nhiều năm Hơn nữa lại là hai nước tiếp cận địa phương Thuộc về biên cảnh Nguyên bản cũng là một cái bá tánh ra Tuy rằng không có người quản hạt Bất quá này đó bá tánh ở chỗ này sống đảo cũng là tự tại. Chính là bởi vì không người quản hạn bởi vậy làm rất nhiều người giảm không ít lỗ hổng đến chỗ này các loại đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, này không bao lâu, cái này địa phương lại hoang phế một mảnh, cũng bởi vậy có rất rất nhiều bá tánh trôi giạt khắp nơi. Bất quá loại chuyện này căn bản là không tới phiên hoàng thượng nơi đó người đi quản hạt, rốt cuộc loại chuyện này căn bản là truyền bá đến hoàng thượng nơi đó, cũng đã làm người cấp nhanh chân đến trước. Sợ cái gì? Không phải còn có các ngươi hai người sao? Hai người các ngươi không phải cũng có thể chiếu cố hảo ta, này có cái gì hảo lo lắng, đi đi đi. Nguyên túc ở cái này địa phương ngây người đã vài thiên, hơn nữa mỗi lần đều không thể đi ra ngoài, làm nàng khó chịu thực, thật vất vả hôm nay tướng quân bọn người đã đi rồi, đi ra ngoài thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài hảo hảo đi bộ đi bộ. Không được a, Vương Phi, nơi này. Nguyên túc nghe không được, hai người dài dòng vây vây tay, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến, hai người chấn động. Vội vàng bước nhanh theo đi lên. Ra quân doanh lúc sau, Nguyên Túc đứng ở cổng lớn, thật sâu hít một hơi, cảm giác bên ngoài phong cảnh cùng với hương vị làm người xâm nhập tâm tỷ tâm tình sung sướng. Bên ngoài không khí chính là hảo. Tổng so ở cái này bên trong vẫn luôn ngốc mạnh hơn nhiều. Nguyên Túc vô cùng cao hứng mang theo hai người cùng nhau hướng bên ngoài chạy đến. Cái này biên cảnh đất trống rất lớn, tương đương với một cái nho nhỏ huyện thành diện tích, chỉ là không người quản lý, bởi vậy mới có thể tạo thành cái này cục diện. Bất quá cái này địa phương trừ bỏ đầy trời hoàng thổ ở ngoài cũng có một ít giải rác rừng trúc linh tinh. Bất quá trừ ra quân doanh ở ngoài, mặt khác mấy cái địa phương hơi trống trải một ít, cũng không có một cái phố xá linh tinh. Nguyên túc ra tới lúc sau cũng không có quá nhiều mất mát, ngược lại càng là đánh lên một mảnh tinh thần, nhìn trống chân mặt đất, trong lòng lại có tân chủ ý. mươi 374 thay đổi dân chạy nạn khu. Cùng lúc đó, tướng quân bên kia cũng đã nghe được, đám kia người thế nhưng đều bị nhốt ở cửa thành bên ngoài một góc. tất cả mọi người vào không được chỉ có thể ở nơi đó ăn xin nhưng rất nhiều người đều biết biên cảnh đến cửa thành nơi đó cơ hồ không có người đi ngang qua mặc dù là có cũng là số ít hơn nữa kiến đơn cảnh tượng chắc chắn làm như không thấy bởi vậy xa xa nhìn lại nơi đó một tảng lớn tứ tung ngang dọc nằm cơ hồ đều là một ít sắp không được hoặc là đã không được người còn có một ít gầy ra bọc xương căn bản liền kêu gọi thanh âm đều không có tướng quân nhìn đến trước mắt một màn này trong lòng không khỏi hối hận sớm biết như thế nên lúc ấy tỉnh lại lên cũng không đến mức đến bây giờ sẽ xử nhiều như vậy người bị thương cùng với tử vong tướng quân này toàn bộ đem bọn họ mang về dương dĩnh nhướng mày rất là khiếp sợ bất quá trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng thật cẩn thận dò hỏi dẫn bọn hắn đi quân doanh tướng quân cho hắn một ánh mắt ngay sau đó chủ động tiến lên cùng những người đó nói một phen dương dĩnh bởi vì tướng quân kia một câu cùng với một ánh mắt trong lòng nhưng thật ra có như vậy một kia bội phục Vốn dĩ này tướng quân quân doanh bên trong che kín mọi người, mặc dù là chủ cũng đã coi như là chủ đầy, đem nhiều như vậy dân chạy nạn đều lợn qua đi, chỉ sợ căn bản là không có chỗ ở đi. Bất quá nếu tướng quân mở miệng, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng, rốt cuộc này quân lực mà không thể vì. Hắn chỉ có thể mang theo phía sau mấy cái huynh đệ cùng nhau, đem trước mắt này đó anh em cùng cảnh ngộ, tuy rằng những người đó cũng cùng dương dĩnh giống nhau có bất đồng cái nhìn, nhưng là quân lệnh không thể trái cũng, chỉ có thể như thế. nguyên túc ở chung quanh đâu một vòng lúc sau lại vội vàng trở về vừa vặn gặp phải tướng quân mang theo những cái đó dân chạy nạn cùng nhau trở về tướng quân việc này đã tìm được rồi này đó cực khổ bà cánh tướng quân gật gật đầu cũng không có mở miệng chỉ là quay đầu lại làm phía sau những người đó chạy nhanh vội vàng đem này đàn dân chạy nạn tất cả đều cấp than bài đến quân doanh bên trong trước nghỉ ngơi một chút theo sau lại làm dương dĩnh cùng nguyên túc tới rồi doanh trướng bên trong thương nghị sự tình nguyên túc nhìn nàng trên mặt biểu tình liền đã biết được Việc này rất khó làm, bất quá nguyên túc đảo cũng nguyện ý thử một lần. Nhìn tướng quân bộ dáng, chỉ sợ này đó dân chạy nạn cũng chỉ là trong đó một bộ phận, còn có một bộ phận đại ở nơi đó không muốn tin tưởng đi, hoặc là người quá nhiều căn bản lộng không trở lại. Tướng quân gật gật đầu, trên mặt toàn là bất đắc dĩ. Tam Vương Phi, ngươi là làm sao mà biết được. Dương Dĩnh nhưng thật ra nghe được nguyên túc một phen lời nói, hơi hiện giật mình, bất quá cẩn thận ngẫm lại vô luận là đổi làm ai chỉ sợ đều sẽ nói ra vừa rồi kia phiên lời nói tới. Rốt cuộc cái này biên cảnh ban đầu vẫn là một cái nho nhỏ thành trấn, hiện giờ đã biến thành một cái phế thành, không chỉ có như thế, những cái đó một gạch một ngói lành đều theo thời gian trôi qua mà biến mất vô tung vô ảnh. Ta không chỉ có biết này đó, hơn nữa ta phỏng đoán những người đó lúc này hẳn là ở cửa thành ngoại những cái đó địa phương đi. Tướng quân cùng Dương Dĩnh hai người gật gật đầu, Nguyên Túc Lâm vào trầm tư một hồi lâu, mới đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Cái này quân doanh rời thành ngoại cửa còn có một ít khoảng cách. Nhưng mặc dù là đem những người đó cấp lộng lại đây, chỉ sợ cũng căn bản không có biện pháp vào ở. Hơn nữa quân doanh bên trong vốn dĩ cũng đã ký người. Như vậy, tướng quân, phiền toái tướng quân chi một ít người cho ta có thể chứ. Tướng quân tuy không biết vì cái gì nguyên túc sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là khẳng khái gật đầu đáp ứng. Hiện giờ cái này địa phương cũng không có có thể đánh giặc, cho nên liền tính là đại ở cái này địa phương cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, chi bằng đi tôn chút tinh lực làm chút hữu dụng sự tình. không bằng trực tiếp tướng quân doanh đi phía trước hoạt động đi. Nguyên tắc lập tức cự tuyệt, vốn dĩ chính là bởi vì bọn họ đủ loại nguyên nhân mà bị hiểu lầm, mới có thể lưu lạc đến tận đây, nếu là ở ngay lúc này đột nhiên đem quân doanh chuyển rời đến cửa thành bên ngoài chỉ sợ sẽ lọt vào khủng hoảng thậm chí lớn hơn nữa hiểu lầm. Tướng quân lúc này mới biết được chính mình mới vừa rồi hành động xác thật có như vậy điểm quá mức, lại không nghĩ tới, bởi vì cái này xúc động nếu là không ai ngăn lại, chỉ sợ sẽ rơi vào không tốt kết cục. Vương Phi nhắc nhở chính là Tướng quân có thể sử dụng một nửa người cùng với Dương Dĩnh cùng nhau đi theo nguyên túc mênh ngông quần quận đi tới cửa thành ngoại nạn dân khu. Cái này địa phương quả thực thảm không nỡ nhìn, mọi người biên xứng lưu ly, hơn nữa trên người quần áo rách mướp. Thậm chí còn có tiểu hài tử gây căn bản là không có cách nào lên đi đường, chỉ có thể liền như vậy nằm trên mặt đất, hữu lực vô lực động một chút ngón tay, chứng minh hắn còn sống. Quá đáng thương. Vương Phi, này đó dân chạy nạn ở chỗ này ngốc lâu rồi, nếu là trực tiếp đi lên. chỉ sợ sẽ lọt vào bọn họ phản cảm cùng với chán ghét. Vương Phi vẫn là đại ở một bên, làm chúng ta đi xử lý đi. Thanh thu nước trong nhìn thấy nguyên túc chính hướng phía trước đi đến, chạy nhanh lo lắng hai hùng mà đem này ngăn lại, Hảo ngôn khuyên bảo. Nguyên túc thở dài một hơi, ở ngay lúc này vẫn là chạy nhanh hướng phương nghị cách, trước đem này đó quanh thân phòng ở chỗ ở tất cả đều cấp lăn lộn lên. Cứ như vậy cũng cho bọn họ một ít cảm giác an toàn, thuyết phục nói, kia nhất định sẽ tốt một chút. như vậy Các người đi phụ cận tìm một ít đồ vật tới, ngói linh tinh đều có thể. Suy xét đến này đó các tướng sĩ căn bản là không thể tiến vào cửa thành, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ ở phụ cận tìm một ít đồ vật tới. Lúc này, một người cưới một con khoái mã từ cửa thành đi ra, thẳng đến Nguyên Túc. Túc nhi, người như thế nào sẽ ở cái này địa phương? nay đó tướng sĩ ôn Diên vừa mới từ bên trong ra tới liền nhìn thấy Nguyên Túc, lập tức xuống ngựa, vội vàng tiến lên. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở cái này địa phương gặp nàng. Lại ngược lại thấy phía sau kia một đám tướng sĩ, rất là nghi hoặc. Nguyên Túc không nhanh không chậm về phía hắn giải thích một phen, lúc này mới minh bạch nàng ở chỗ này nguyên nhân. Không cần làm cho bọn họ đi lấy cái gì đồ vật, như vậy Lưu Phong Lưu Vân, các ngươi hai người đi trong thành mặt mua một ít đồ vật tới, dùng một ít gạch linh tinh đồ vật tới, cùng nhau ở cái này địa phương đem nhà ở kiến. Đúng rồi, đi mua một ít cái quốc linh tinh dụng cụ tới. Lưu Phong Lưu Vân hai người gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Cái này địa phương hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa ngay cả phía trước những cái đó phòng ở cũng đã sớm đã bị thời gian chuyển rời mà biến mất vô tung vô ảnh. Hiện giờ trước mắt quả thực chính là một mảnh hoang vắng mở mịt thổ điện. Ôn Diên sai người hỗ trợ dựng một ít đơn giản nhà ở, làm này đó dân chạy nạn tới trước bên trong nốc, mà phía trước tướng sĩ còn lại là đem phía trước săn thú kia một ít đoạt được đồ vật mang theo một ít lại đây. Dung thủi lửa bốc cháy lên với ngọn lửa giá lên. trực tiếp đem những cái đó con mồi nương chín. Nguyên túc đầu tiên là về tới một cái đơn giản lều trại bên trong, tiểu nghỉ ngơi trong chốc lát, thừa dịp bên ngoài người bận rộn, không rảnh bận tâm, đừng làm cho thanh thu nước trong hai người ở bên ngoài thủ, về tới linh tuyển không gian, lấy một ít hạt giống. Sau đó làm cho bọn họ ở phụ cận một miếng đất mặt trên phiên phiên thổ, đem này đó hạt giống loại đi xuống. Quanh thân những cái đó dân chạy nạn nhìn trước mắt nguyên túc đám người cách làm, hơi có khó hiểu. mươi 375 bị thương. Chờ hết thể đều thu thập hào lúc sau, Nguyên túc lúc này mới mang theo thanh thu nước trong chậm rãi đi đến một cái lao phụ nhân trước mặt, này lao phụ nhân nhìn trước mắt Nguyên túc, từng bước nhắm chặt, trong lòng không khỏi khủng hoảng. Đừng! Đừng tới đây! Cô nương nếu là có chuyện gì liền cứ việc nói, xin đừng lại về phía trước đến gần rồi, lão ruột thượng nhưng không có gì đồ vật đáng giá. lão phụ nhân run run thân mình liên tục xua tay, kia tay cũng đã gầy chỉ còn ra bọc xương. Nàng trong lòng ngực ôm một cái hài tử. Đứa bé kia cũng hảo không đến nơi đó đi, hơi thở thoi thoát, chỉ có tiến khi không có ra khí. Nguyên Túc nhìn đứa nhỏ này rất là đáng thương, chạy nhanh hỏi bên cạnh người hai người đi một quả linh tuyền đan. Vương Phi Hiện giờ linh tuyển đan đã không nhiều lắm, vẫn là lưu tại bên người bản thân đi. Thanh Thu từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một quả linh tuyền đan, lúc này mới phát hiện bởi vì này dọc theo đường đi dùng quá nhiều, thế cho nên hiện tại còn dư lại hai quả. Thanh Thu bắt đầu do dự lên. Rốt cuộc cái này địa phương không người quản hạt, khó tránh khỏi sẽ có chuyện gì phát sinh, cho nên vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Đây cũng là các nàng chuyên nghiệp tu dưỡng, nếu là không có điểm này nói, chỉ sợ đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nguyên túc nhìn trước mắt lão nhân cùng tiểu hài tử trong lòng mềm nún vẫn là quyết định đem đổ vật nhanh nhanh bọn họ. Lão phụ nhân rất là cẩn thận, thấy Nguyên túc đưa qua đi đồ vật, lập tức làm ra phản ứng, dối tay trực tiếp đẩy ra. Thanh thu nước trong hai người tay mắt lanh lệ trực tiếp đem đồ vật cùng người đều sôi nổi tiếp được, nhưng là bởi vì vừa rồi lao phụ nhân cách làm, hai người rất là sinh khí. Ngươi biết ngươi vừa rồi thiếu chút nữa phạm vào cái gì đại sai sao? Vừa dứt lời, còn không có tới kịp thấy lao phụ nhân trả lời, nguyên túc chạy nhanh tiến lên ngăn lại. Thu hồi trong tay linh tuyển đàn sau đó thật cẩn thận đi đến trước mặt nói đến, đại nương, đừng sợ, chúng ta cũng không phải người xấu, vừa rồi ta bên người người ta nói lời nói thời điểm có chút không dễ nghe. Ngươi đừng để ý, cái này kỳ thật chính là bình thường thủy, dùng đặc thù đồ vật chăng thôi. Không tin ta có thể ăn một cái, cho ngươi xem xem. Lao phụ nhân nhìn thấy nguyên túc ngạch hành động trung quy vẫn là bởi vì trong lòng ngực hài tử mà từ bỏ nội tâm giấy ruột. Từ từ, có thể đem các ngươi trên người cái này ngoạn ý nhi đều cho ta sao? Lao sinh hoạt đủ lâu rồi, chỉ là hy vọng đứa nhỏ này có thể hảo hảo sống sót, này liền đủ rồi. Nói xong. còn không đợi mọi người phản ứng trước mắt cái này lao phụ nhân thế nhưng trực tiếp đem trong tay linh tuyển đan đoạt qua đi, sau đó một ngụm nuốt vào. Lao phụ nhân đã sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ở nuốt vào linh tuyển đan thời điểm liền nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong tiến đến, nhưng là qua đã lâu không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng mà cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, đã sớm đã không có thể lực thế nhưng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thanh thu nước trong hai cái người không khỏi khẩn trương lên, nếu là chuyện này bị cái này lao phụ nhân truyền ra đi nói, Vậy phiền thoái. lão phụ nhân vừa mở mắt, sau đó nhẹ nhàng từ trên mặt đất đứng lên, cảm giác cả người hữu lực. Ai nha, đây là có chuyện gì? Ta thế nhưng cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, cô nương ngươi nhất định là thần tiên sống đi. Vừa dứt lời, quanh thân vài người tới chạy nhanh vội vàng lại đây xem náo nhiệt, chỉ thấy một cái chưa từng có đứng lên quá. Lao phụ nhân thế nhưng liền như vậy đứng lên. Thuận miệng sau khi nghe ngóng thế mới biết nguyên lai like là bởi vì nguyên túc nguyên nhân lúc này mới khiến cho lão phụ nhân như thế. Mọi người nghe đến đó chạy nhanh mùa lên, sau đó giống như là một cái hoàng đế giống nhau ủng hộ lúc trước nữ nhân, quỳ dạp xuống đất trăm miệng một lời đem nàng coi như bầu trời xuống dưới bồ tát sống. Cái này hành động nhưng là làm nguyên túc cùng mặt khác vài người hạ nhảy dựng, lập tức cảnh giác lên, người một nhiều, liền sẽ làm người có loại cảm giác bất an. Các ngươi đang làm cái gì? Ôn Diên vừa mới đi dạo qua một vòng nhìn xem tình huống, không nghĩ tới trở về lúc sau thế nhưng nhìn đến trước mắt cái này trường hợp. Lập tức một tiếng quát lớn đi ra phía trước đem nguyên túc cấp kéo lại hộ ở chính mình trong lòng ngực các loại kiểm tra có hay không bị thương linh tinh vừa rồi vây quanh những người đó sợ tới mức liên tục lùi bước đến một bên trên mặt lại là sợ hãi phu quân không cần như vậy bọn họ cũng không có ác ý đúng rồi các tướng sĩ nào nơi đó tình huống thế nào ôn diên thấy nàng cũng không có bị thương trên mặt thần sắc lúc này mới hòa hoan không ít đã không sai biệt lắm dương tướng sĩ ở nhìn chằm chằm nguyên túc gật gật đầu cùng ôn diên cùng nhau tiến lên Đối với cuộn tròn ở trong góc những cái đó nạn dân mở miệng nói đến, đại gia không cần sợ hãi, chúng ta cũng không có ác ý, các ngươi vừa rồi cũng đã thấy được, chúng ta tướng sĩ đã đem những cái đó đơn giản nhà ở kiến tạo đi lên. Tuy rằng ở trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khôi phục phía trước bộ dáng, bất quá ít nhất có thể che mưa trắng gió, nếu là các ngươi tin ta, ta nhất định sẽ mang theo các ngươi cùng nhau chủng kiến gia viên, trong đó những người đó bên trong. Chỉ có một bộ phận nhỏ người bởi vì Nguyên Túc vừa rồi cách làm mà cảm động. Cho nên nguyện ý nghe nàng lời nói. Nguyên Túc cũng đã quan sát tới rồi. Trên cơ bản tới chỗ này đều là một ít bất lực người già phụ nữ và trẻ em. những cái đó tuổi trẻ nam tử giống như là thương lượng tốt giống nhau. Căn bản là không thèm để ý. Thậm chí cảm thấy Nguyên Túc chính là cùng người khác giống nhau giả mù sa mưa. Quá một thời gian liền sẽ khôi phục vốn có diện mạo. Thanh thu nước trong. Các người hai cái chạy nhanh hỗ trợ đi chiếu cô những cái đó người già phụ nữ và trẻ em, nếu là yêu cầu nói liền thỉnh một ít đại phu lại đây cho các nàng trị liệu. Trong đám người kia mấy nam nhân tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ, trải qua một phen thương lượng lúc sau liền rời đi đám người, không bao lâu lại lại lần nữa xuất hiện, thả trong tay còn những cái đó một ít đồ vật. Kẻ lừa đảo. Chạy nhanh cút cho ta ra cái này địa phương. Vừa dứt lời, mọi người căn bản là không kịp phản ứng. Liền thấy trước mắt có một ít đồ vật tưởng các nàng chạy như bay mà đến, liền ở thời điểm mấu chốt, một cái màu đen thân tre ở nguyên túc trước mặt. Dương tướng sĩ, hôn đàn, cho ta đứng lại. Trước mắt trường hợp một mảnh hỗn loạn, thậm chí còn có một ít người chưa kịp hoàn hồn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, không chỉ có như thế, ngay cả vừa rồi ở một bên cùng nhau ồn ào người cũng tức thì sửng sốt. Thẳng đến đám người bên trong có người một tiếng kinh hô, huyết, đồ máu, ra mạng người. một tiếng kinh hô đem vừa rồi vây ở một chỗ người sợ tới mức sôi nổi chạy trốn thanh thu nước trong hai người thật vất vả ở một bên tìm được rồi hung thủ không nghĩ tới lập tức tạo thành mọi người khủng hoảng trong nháy mắt không có bóng người thúc nhi không có việc gì đi nguyên túc hoàn hồn không kịp đáp lại ôn diên dò hỏi mà là trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình xem xét dương dĩnh tình huống mới vừa ở nếu không phải dương dĩnh chỉ sợ bị thương hẳn là nàng chính mình dương cô nương không có việc gì đi dương cô nương nguyên túc chạy nhanh tiến lên xem xét nhưng là phát hiện Dương Dĩnh tình huống tựa hồ không tốt lắm rơi vào đường cùng hắn đành phải chạy nhanh tiêu hồi thanh thu nước trong đêm này Dương Dĩnh mang về lều trại nội Vương Phi Dương cô nương tình huống tựa hồ không ổn bất quá phía trước Linh tuyển đàn cũng đã sớm đã dùng xong rồi không bằng vẫn là chạy nhanh mang nàng đi trong không gian mà đi ở cái này địa phương hoang tàn vắng vẻ hơn nữa đừng nói là tắm gội thao tắm, chỉ sợ liền cái buồn đều không thể có các ngươi hai người ở bên ngoài thủ tướng công hỗ trợ phụ một chút ôn diên tiến lên gật gật đầu chương 376 ước định đạt thành ôn diên đám người cùng nhau đem té xỉu dương dĩnh dọn tới rồi giản dị lều trại nội lều trại là một tầng thật dày màu trắng bố bên trong còn lại là dựa vào ba bốn căn thô to đầu gỗ đem đầu tụ tập đến cùng nhau dùng một ít tục tằng dây thường gắt gao hệ trụ mặt trên liền như vậy giản mà ý cai trồng lên một tầng thật dày màu trắng bố tuy rằng đơn sơ nhưng cũng coi như là một cái duy nhất có thể che mưa chắn gió địa phương vì có thể che vũ bên ngoài lại phô một tầng giấy dầu này giấy dầu ngoại còn có một tầng màu trắng bố này trung gian bên trong treo một cái đơn sơ đèn dầu bên trong hẹp hòi cho dù là mang hai cái thành niên nam tử đều có chút tế hoảng nguyên túc đem người nâng đi vào lúc sau nhìn chung quanh hoàn cảnh hơi hơi súc mi tướng công có không giúp cái tiểu đội nguyên túc đem người an bài hảo lúc sau lập tức đem đầu chui ra liều trại vừa vặn trước mắt người này còn không có tới kịp rời đi cứ nói đừng ngại. ôn diên quay đầu mỉm cười Hỗ trợ ở chỗ này giúp ta lưu cái ý, đừng làm cho người khác vào được, ta lúc này muốn mang nàng đi trị liệu. Nguyên túc nói con ngươi chớp, dường như lại dùng con ngươi nói chuyện giống nhau. Hảo, người thả mau một ít, nơi này còn có một ít nạn dân yêu cầu xử lý. Nguyên túc cười gật gật đầu, lập tức lại chui vào lều trại nội, làm thanh thu một người gắt gao mà canh giữ ở lều trại cửa, để người vắn nhất. Mà làm nước trong đỡ dương dĩnh, sau đó cùng nhau đi tới linh tuyển không gian. Mau đem nàng siêm ý thì tất cả đều bỏ đi. Sau đó đem này để vào nước suối bên trong. Nước trong động tác nhanh nhẹn, lúc này mới không bao lâu, đã đem dương dĩnh trên người quần áo tất cả đều trừ bỏ. Lúc này mới phát hiện nàng trên người thế nhưng tràn đầy vết thương. Này một đao một đao vết sẹo hoàn toàn đều là trên chiến trường lưu lại. Vương Phi. Này nước trong nhìn trước mắt người, trên người vết sẹo nhịn không được hít hà một hơi. Này rõ ràng là cái chỗ mã đến xinh đẹp nữ tử, trên người mang theo nhiều như vậy vết sẹo sau này muốn gả đi ra ngoài, nói dễ hơn làm. Đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh đem này đặt ở nước suối bên trong ngâm một chút, hẳn là thực mau là có thể đi trừ trên người sở hữu vết sẹo. May mắn, nguyên túc nơi này nước suối có thể trị liệu đau sót, cùng với đem lúc trước những cái đó vết sẹo hoàn toàn khép lại, cho đến biến mất không thấy. Cứ như vậy, đừng nói là vết thương đầy người, cho dù là làm nghiêm trọng giải phẫu, để lại mấy ngàn năm, cũng mà không xong vết sẹo lại lần nữa đi ngâm một chút, có lẽ liền không có. Quả nhiên không chờ bao lâu. Dương Dĩnh trên người những cái đó thương dần dần biến mất cùng khép lại, duyên phận trắng nón làn da cũng càng ngày càng trắng nón, trong nháy mắt, Dương Dĩnh cũng cảm thấy cả người tuyển chuyển nhẹ nhàng không ít, chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này khi, có một ít khiếp sợ. Đây là nơi nào? Nguyên túc! ngươi như thế nào cũng tại đây. Các ngươi. Dương Dĩnh mới vừa rồi tỉnh lại nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, lại là không thể tin tưởng, chương tưởng lúc trước tới nơi đây, cũng chỉ bất quá là cái ở khu rừng. Như thế nào sẽ đột nhiên đi tới như thế kỷ quái địa phương Nguyên túc cũng, cũng không có nói thêm cái gì Làm nước trong hỗ trợ nâng lên Thay tân siêm y Chỉ là nơi đây cũng không có cái gì thị vệ quần áo Trừ bỏ nguyên túc chính mình một ít siêm y Đó là ôn riêng Nề Hà Dương Dĩnh hiện giờ thân phận không thể bại lộ Bởi vậy cũng chỉ đến xuyên Nam Trang Đơn giản thu thập xong nguyên túc làm mới Đem sự tình báo cho Dương Dĩnh Không khỏi khiếp sợ Bất quá cũng đáp ứng sẽ không đem việc này nói ra Ba người thấy canh giờ không nhiều lắm, cùng với về tới lúc trước địa phương. Ra liều trại, lúc trước đơn tướng quân nhìn thấy Dương Dĩnh đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tức khắc khiếp sợ, Dương tướng sĩ ngài đây là đã khôi phục. Xem ra vương phi y thì thuật thật đúng là chính là rất là lợi hại. Bởi vì lúc trước sự tình dẫn tới đại tướng quân phẫn nộ, cảm thấy việc này nhất định là có người ở từ giữa thành quỷ, liền đem những cái đó nạn dân tất cả đều cấp đủ số tóm được trở về. Trong đó vài người nhân sợ tới mức không nhẹ hôn mê. Qua đi còn có một ít người chiêu ra tới, thực mau những cái đó lúc trước thương tổn dương dĩnh lại muốn làm thương tổn vương phi những người đó đều đã xa lưới. Đại tướng quân đang chuẩn bị đem việc này cấp giải quyết, lại bị Nguyên túc ngăn lại. Việc này trăm triệu không được suốt ruột, không bằng làm buồn cung đi xem. Đại tướng quân tự nhiên gật đầu đáp ứng, một đầu dẫn đường hộ thống, đi tới một cái hẻo lánh góc. Nguyên túc đánh ra trước mắt mấy người, trên dưới đánh giá một phen, cũng chỉ bất quá là cái mười mấy tới tuổi người, non nớt khuôn mặt, vô tội ánh mắt. Nếu các ngươi chỉ cần nói ra tình hình thực tế, ta liền sẽ thả ngươi buồn cung nói được thì làm được. kia mấy người nhìn liền lại thực mau chiêu ra tới, nguyên lai like là có người cố ý mà làm chi, hơn nữa là cầm tiền làm cho bọn họ làm việc. Nhưng người nọ gọi là gì họ gì, hoàn toàn không biết, đưa tiền tất cả đều là một ít chưa từng có lộ quá mặt người xa lạ, là một ít tiểu khất cái linh tinh. Manh mối lại lại lần nữa chặt đức, bất quá nguyên túc cũng cũng không có nói cái gì, nhìn mấy người này tuổi còn trẻ hơn nữa đều là nam tử. Trên người thịt cũng rất rắn chắc. Ngược lại tưởng tượng liền nghĩ tới một cái chủ ý. Như vậy đi, các ngươi mấy cái giúp ta một cái bội, nếu là thành nói, sau này hai người các ngươi có thể làm một mình. Đến lúc đó có thể kiếm không ít tiền dưỡng ra sống tạm, cái này trong thị trấn cũng có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng, thế nào? Mấy người nghe này, càng là khiếp sợ, bất quá cũng không nghĩ tới này nguyên tốc thế nhưng như thế, nếu là đổi làm người khác, đã sớm đã hưng sư động chúng đem người chém. Cũng chỉ có nguyên túc lớn mật như thế, thế nhưng đưa bọn họ lưu lại làm việc. Mấy người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, ngược lại liền đối với nguyên túc liều mạng dập đầu nói lời cảm tạng. Này mấy người bởi vì nguyên túc thả bọn họ một mạng, dẫn tới vài người cần mẫn thực. Trong nháy mắt cái này giống như phế tích địa phương cũng biến thành một cái thôn sóng nhỏ. Cái này địa phương ngươi lúc trước chuyển phát nhanh chạm chạm điểm rất là gần, hơn nữa lúc trước chuyển phát nhanh chạm bên trong nhân thủ không đủ, trùng hợp có thể cho mấy người này hỗ trợ. Mấy người này nhưng thật ra cũng tuyệt không hàng hồ, làm việc thời điểm buồn phận, cũng không có làm ra cái gì trộm cắp sự tình tới. nay trong ngáy mắt, thực mau mau đệ trạm đã chịu rất nhiều người hoan nên rất nhiều người liền gấp không chờ nổi muốn mua cái gì đồ vật, liền sẽ đi chuyển phát nhanh trạm dò hỏi một phen. Chỉ cần có phó giao tiền cọc, sau đó ước hảo thời gian, chờ đến ước hẹn thời gian tới, liền có thể tới đây lấy hàng hóa. Bởi vì này những đồ vật mua tiện nghi, đưa hóa thực nhanh chóng, không bao lâu. này chuyển phát nhanh trạm sinh ý càng ngày càng tốt đảo mắt chuyện này cũng truyền tới hoàng thượng lô thai thậm chí cũng biết được này hai nước chi gian cũng có thể dùng chuyển phát nhanh tới truyền lại một ít đồ vật cùng với một ít đồ vật lúc này mới minh bạch nguyên túc xác thật muốn so giống nhau nữ tử bất đồng đang chuẩn bị hảo hảo phong thưởng lúc này này trong triều đại thần cũng bắt đầu có ý kiến khởi bẩm bệ hạ vi thần cảm thấy việc này đều là tam vương tử công lao này tam vương tử hiện giờ cũng đã tới rồi thành hôn tuổi tác không bằng sớm Vì thần nhưng là cảm thấy này nguyên cô nương nhưng thật ra không tồi, vẫn luôn làm bạn với tam hoàng tử bên cạnh người, không chỉ có như thế. Hải thị trăng, giúp không ít vội, hiện giờ mang thai, chi bằng đem nữ tử này ban cho tam vương tử. chương 377 bức vua thoái vị thất bại. Đủ rồi. Việc này chấm đều có định đoạt. Nếu hoàng thượng đều như thế mở miệng, những người đó cũng không dám nhiều lời một câu, chỉ phải thưa dạ gật đầu rời đi. Rồi sau đó hai người bởi vì đã đạt thành hoàng thượng ước định. Nguyên túc bồi ôn Diên hai người cùng nhau đi tới hoàng cung. Bất quá này trong triều đình, nữ tử giống nhau đều không thể thượng triều, bởi vậy ôn Diên chỉ có thể trước đó đem nguyên túc gan bài ở cung điện nội tiểu nghỉ. Cùng lúc đó này nam cung trúc nghe nói nguyên túc trở về, cao hứng chạy nhanh đón đi lên cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm. Ôn Diên một mình một người tới đến này trong triều đình, đem lúc trước đánh cuộc báo cho, hoàng thượng thật là cao hứng. Hiện giờ này chuyển phát nhanh chạm sự tình cũng thuận lợi giải quyết, Hai nước chi gian liền có thể lợi dụng này chuyển phát nhanh chạm tới truyền lại một ít sở cần vật phẩm. Rất tốt, bất quá, duyên nhi hiện giờ cũng nên tới rồi thành hôn tuổi tác, truyền lệnh đi xuống, chọn ngày lập tức cấp này lựa chọn hôn phối. Vừa dứt lời, mọi người đang lúc cảm thấy hoàng thượng quyết định làm được thực hảo là lúc, ôn duyên lại liền không phản đối. Phu hoàng, nhi thần cũng không có muốn cưới người khác, trong lòng sớm đã có một người, cuộc đời này chỉ bạn nàng một người. Con thỉnh phụ hoàng đáp ứng nhi thần cùng nguyên túc cô nương hôn sự. Hoàng thượng như mày, vừa rồi trên mặt vui sướng chi tình tan thành mây khói. Không thể, kia Nguyên Nha đầu coi như là cái gì? Một cái thường thường vô kỳ hạng người, có thể nào cùng ngươi này Tam Vương tử xứng đối thượng? Việc này liền như vậy định rồi, không dung đổi ý, bái chiều. Tuy rằng bởi vì này là Ôn Diên đã chịu Hoàng thượng không ít phong thưởng, nhưng là trong lòng dầu dĩ không vui. Hắn muốn chỉ có Nguyên Túc một người, những người khác cũng không muốn. Rơi vào đường cùng. hắn trong lòng làm ra quyết định muốn mang theo nguyên túc hai người thoát đi cái này địa phương tất cả mọi người sôi nổi thủy chiều xuống duy độc chỉ có ôn Diên một mình một người đứng ở này trong triều đình trầm tư qua không biết bao lâu lúc này mới chậm rãi về tới chính mình cung điện bên trong đứng ở nửa đường thượng lại bị một người cũng ngăn lại đại tướng quân ngươi như thế nào sẽ tại đây ôn duyên rất là nghi hoặc giờ này khắc này thời điểm đại tướng quân khẳng định hẳn là ở hắn quân doanh huấn luyện thật sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện Đem chính mình ngăn lại. Tam vương tử, có không ngượn một bước nói chuyện. Ôn Diên cũng không có cự tuyệt, đánh tâm nhãn cảm thấy trước mắt cái này đại tướng quân là một cái người tốt, nói vậy lần này tìm được chính mình nhất định là có cái gì nguyên do. Hai người đi tới cung điện nội trong thư phòng, cái này địa phương người bình thường đều sẽ không bước vào, an toàn thực. Đại tướng quân có cái gì muốn nói liền cứ việc dứt lời. Đại tướng quân nói thẳng không cố kỵ, ở trước mắt cái này trong thư phòng an toàn thực. Không có bất luận kẻ nào có thể bước vào lúc này mới yên tâm lớn mật đem trong lòng nói ra tới. Thậm chí muốn làm ôn Diên trực tiếp bước vua thoái vị thượng vương vị. Ôn Diên không thể tin tưởng mà chừng lớn con ngươi, nhìn trước mắt đại tướng quân, tựa hồ vẫn cứ không có cách nào có thể tin tưởng lời này là từ đại tướng quân trong miệng nói ra. Đại tướng quân, ngươi thân là mệnh quan triều đình, sao có thể có thể nói ra nói như vậy tới, hôm nay ta tiện lợi ngươi cái gì cũng không có phát sinh quá, sau này chớ có nhắc lại việc này. Ôn Diên cũng không tưởng bởi vì trước mắt Đại tướng quân lung tung nói ra một câu tới mà ném đầu. Hắn biết được trước mắt Đại tướng quân nhưng vì Bắc Vinh Quốc làm không ít công hiến, cũng coi như được với là một cái trung thành và tận tâm người Tam Vương tử. Thuộc hạ nói những câu là thật. Vừa rồi nói kia phiên lời nói cũng là thuộc hạ trong lòng lời từ đáy lòng. Này bệ hạ bị người nào đó châm ngòi. Hoàng thượng hiện giờ độc sủng một người, căn bản là không để bụng các ngươi chết sống. Còn thỉnh Tam Vương tử Tam Tư. Ôn Diên cũng không có để ý tới. chỉ cảm thấy trước mắt đại tướng quân hôm nay có chút khác thường làm hắn sớm trở về nói xong lo chính mình ra thư phòng mới vừa đi ra thư phòng không bao lâu trùng hợp cùng nguyên túc tương lộ ngươi lúc này không phải hẳn là ở trong triều đình sao như thế nào đột nhiên đã trở lại ân sự tình đã nói xong rồi ngươi đâu như thế nào không có cùng nam cung trúc hảo hảo tâm sự nguyên túc nhìn ra được tới đây khi trên mặt hắn thần sắc tựa hồ không phải thực hảo ngay cả nói chuyện thời điểm cũng là thất thần bất quá nguyên túc cũng không có bởi vậy mà lộ ra cũng cũng không có hỏi đến cùng hắn cùng nhau về tới trước điện ngồi thúc nhi ta tưởng chúng ta ra cung sinh hoạt tốt không tôn diên trần chờ thật lâu mới nói ra lời này tới nguyên túc mị mị con ngươi đã cảm thấy ra lúc này hắn cảm xúc không thích hợp như thế nào cảm thấy trong cung có chút không thích ứng nếu là như thế chúng ta đây vẫn là trở lại nam triệu quốc nguyên túc cười tri kỷ trả lời tôn diên gật đầu Cảm thấy chỉ có ta trở lại Nam triệu quốc mới có thể cùng nguyên túc quá một ít bình bình đạm đạm sinh hoạt. Tiêu hành, ta cho người đi đơn giản thu thập một chút hành lý. Không bội sống, ta đi làm cho bọn họ đi thu thập. Ôn Diên nhìn hiện giờ nguyên túc đã lớn không ít bụng, trong lòng ấy nấy. Ôn Diên lập tức phái người đi đơn giản thu thập một ít quần áo. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào nhìn tướng công tựa hồ có chút hoảng loạn? Là phát sinh sự tình gì sao? Vì sao đột nhiên muốn ra cung? không thể không nói nguyên túc trực giác thực chuẩn đây là bất quá là gần nói nói mấy câu cũng đã phán đoán ra tới một ít dấu vết để lại a không có gì chỉ cảm thấy giao nghị trong cung nhật tử quá đến lại tráng lệ huy hoàng tổng cảm giác huyết thiếu chút cái gì nơi này nhân tâm phức tạp đảo còn không bằng đi ra ngoài ở trong cung bán bán khoai lang đỏ nói nguyên túc phát hiện ôn diên con ngươi tựa hồ thay đổi không ít trong lòng cũng đã biết được này rốt cuộc là tình huống như thế nào có lẽ là hoàng thượng nơi đó nhân số cũng không có đa số Hiện giờ tâm tình của hắn không tốt, liền cũng từ hắn. Mới vừa rồi chuẩn bị tốt bọc hành lý, chuẩn bị ra cung là lúc, ngược lại một người vội vàng đuổi lại đây, là một vị công công. Lý công công vì sao tiến đến? Ôn Diên đột nhiên nhìn thấy trước mắt công công vội vàng đuổi tới nơi này, trong lòng lột bột một chút, tổng cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh, lập tức đem nguyên túc kéo với phía sau che chở. Công công cũng cũng không có ngẩng đầu nhất định không có để ý, ngược lại là vội vàng đi ra phía trước, cung bối trả lời. Lao nô tới đây ra truyền bệ hạ khẩu dụ, bệ hạ làm tam hoàng tử đi trước điện một chuyến. Hiện tại, ôn Diên cùng Nguyên Túc hai người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, vô pháp lý giải, này hoàng thượng vì sao đột nhiên triệu kiến. Thật là, ra đây đi một chút sẽ trở lại. Ôn Diên nhìn Lý Công Công cũng đều không phải là như là giả truyền thánh chỉ, liền cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng, theo sau trấn an Nguyên Túc một câu. Nguyên Túc vẫn cứ lưu tại cung điện bên trong, ôn Diên một mình một người diện thánh. Hoàng thượng lúc này chính lưu tại trước điện chờ đợi. Nhi thần tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi, hôm nay đột nhiên kêu ngươi tới đây chính là hỏi một chút, đại tướng quân việc. Ôn Diên nghe xong trong lòng rất là khiếp sợ, này trước sau cũng chỉ bất quá mới ngắn ngủn một canh giờ đều không đến, lại là như vậy mau đã bị phát hiện. Nhi thần không biết phụ hoàng lời nói chuyện gì. Bởi vì vừa rồi đã đáp ứng rồi đại tướng quân sẽ không đem lúc này báo cho bất luận kẻ nào. Cho nên hiện giờ mặc dù xử hoàng thượng hỏi đến việc này, hắn cũng im bặt không nhắc tới. Cũng thế, chuyên nhân, hoàng thượng bỏ xuống một câu lời nói, rồi sau đó liền đột nhiên xuất hiện một người. Người này đó là trong cung ảnh vệ. mươi 378 bệnh nặng, bệ hạ, tam vương tử. Bởi vì đột nhiên xuất hiện đầu tiên là đối trước mắt người hành lễ, rồi sau đó phía trước kia đại tướng quân cũng bị đè ép đi lên. Ôn diên nhìn trước mắt hành động là thật sự càng thêm nhìn không hiểu, này hoàng thượng rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà ở lúc này, hoàng thượng đối với ảnh vệ xử cái thân sắc. Bởi vì lập tức đem lúc trước ôn Diên cùng đại tướng quân hai người ở thư phòng nội theo như lời kia phiên lời nói, cuộn cuộn em thai cấp thuật lại một lần. Ôn Diên rũ xuống mi mắt, trong lòng ngũ vị phức tạp, vốn định việc này coi như làm là không có điều kiện, liền như vậy vừa lật mà qua, nơi nào biết được này bệ hạ thế nhưng đánh như vậy tâm tư. Quanh thân ở đây cũng chỉ bất quá là một ít trong chiều quan trọng đại thần, nghe được việc này cũng khiếp sợ vạn phần. Không ngờ tại đây đại tướng quân trong miệng, tận nói ra này chờ nói tới. Lúc ấy ôn diên đảo cũng cũng không có để ý, mà lúc này lại cẩn thận dư vị vừa rồi đại tướng quân theo như lời nói, xác thật là thật, có chút quá mức. Đại tướng quân mới vừa rồi còn nói bệ hạ độc sùng một người, hơn nữa cô ý muốn đem này ngôi vị hoàng đế chỉ truyền cho ôn dung hành. Mọi người nghe vào trong mắt lại không dám hé răng, cũng không có ngẩng đầu nhìn lại, lại đã biết được giờ này khắc này hoàng thượng trên mặt thần sắc, có lẽ đã giống như là một cái bảng pha màu như vậy khó coi. Duyên nhi ngươi nói một chút lời này hay không là từ đại tướng quân trong miệng nói ra. Hiện giờ đã có, bởi vì chính sự mặc dù ôn nhiên muốn thiên vị, hoặc là không nghĩ đem việc này nháo đại, cũng không có khả năng. Một chữ không kém. Hoàng thượng nghe xong lúc này mới cực cảm vừa lòng, rồi sau đó lại dò hỏi, kia hiện giờ nghĩ đến, ngươi nhưng còn có đổi ý ý đồ. Ôn Diên trong lòng suy tư, cũng biết được hoàng thượng chân chính hàm nghĩa. Cũng không có chờ lâu lắm lập tức trả lời, cũng không. Cái này đáp án hoàng thượng nghe cũng không phải thực vừa lòng, hừ. nay đại tướng quân ở sau lưng chửi bới chấm, nhưng cái gọi là là dã tâm bừng bừng, thế nhưng muốn sau lưng bức vua thoái vị, cũng may mắn chấm nhi tử có tâm cũng không có đáp ứng. Nhưng là đang muốn nói chính là, nay hiện giờ nguyên túc trong tay đầu tài phú phú khả địch quốc, chung có một ngày, có lẽ hắn tài phú muốn xa so một quốc gia tới giàu có, này mười phần là cái thai hoàng ẩm. Ôn Diên vốn định vẫn luôn nhường nhịn, lại nào biết được này hoàng thượng thế nhưng hùng hổ doa người. Trước bất luận lúc trước kia một kiện bức vua thoái vị sự tình, rồi sau đó hiện giờ muốn làm hắn cho thấy chính mình tâm thái. Càng không cần phải nói cái gì, đầu tiên là nghe được hắn nói kia một phen lời nói, cũng đã thực sáng tỏ. Chính như nay hoàng thượng nói ra kêu phiên lời nói tới, tự nhiên là làm hắn làm lựa chọn. Ôn Diên không thể nhịn được nữa, gắt gao cầm quyền, xin thứ cho nhi thần, thứ khó tòng mệnh. Hoàng thượng tức khắc mặt lạnh, lại nơi nào biết được chính mình nhi tử, thế nhưng như thế che chở một ngoại nhân. Ngươi nhưng biết được ngươi đang nói chút cái gì. Nhưng chưa bao giờ có một người có thể như vậy như thế gan lớn chiếm dụng mọi người mặt cái lời chính mình mệnh lệnh ôn diên vẫn là đầu một hồi cũng là đầu một cái. Nhi thần tự nhiên sẽ hiểu vừa rồi nói rốt cuộc là ý gì. Hơn nữa vừa rồi ý tứ rất là thanh tỉnh, cũng thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nguyên túc chính là ta nhất âu yếm nữ nhân, hiện giờ cũng có thai, cuộc đời này ta chỉ nguyện cùng làm bạn nàng một người tả hiếu. Hoàng thượng nghe xong lúc sau khí mặt đỏ thai hồng. Rồi tay run rẩy chỉ vào trước mắt, đại nghịch bất đạo ôn Diên. Ngươi, hảo một cái hiếu tử, thế nhưng làm ra bực này ngỗ nghịch việc, chẳng lẽ này hảo hảo giang sơn hảo hảo vương vị không hảo thế nào cũng phải cùng một cái họ khác nữ tử trộn lẫn ở một khối sao. Ôn Diên thấp con ngươi, sắc mặt nhiều một kia thành khẩn, càng là hy vọng trước mắt hoàng thượng có thể đem việc này liền như vậy rút về. Người tới. Đã là như thế cũng đừng quái chấm vô tình. Đi đem này nguyên túc nhanh nhanh chấm đuổi ra Bắc Vinh Quốc. Đủ rồi. Phu Hoàng, mà là vẫn luôn chịu đựng đến như thế, chỉ là không nghĩ đem việc này nháo đại, cũng không nghĩ đem lúc trước sự tình vẫn luôn áp đặt với ngài trên người, nhưng hiện giờ sợ là không thể không nói. Hoàng thượng cùng với mọi người xứng sở ở tại chỗ, liền khe khẽ nói nhỏ ý tưởng đều chưa từng có. Phu Hoàng đừng quên mẫu phi chi tử cũng là bởi vì ngươi dựng lên, bởi vậy việc này ta cũng không nghĩ làm ngươi lại quảng, chỉ cầu phụ Hoàng thượng, nhi thần cùng nguyên túc vừa đi. Hoàng thượng khí thiếu chút nữa ngất đi, nhìn trước mắt người. trên mặt mang theo chân thành thả hạ quyết tâm nhất định phải rời đi nhớ tới hắn vừa rồi nói những lời này đó xác thật là thẹn trong lòng rơi vào đường cùng chỉ phải căng ra đầu đáp ứng rồi làm các nàng hai người rời đi thôi thôi đi thôi hoàng thượng hữu khí vô lực vây vây tay thổi đầu đau đầu không thôi chút nào không nghĩ lại đi quản mà quanh thân đám kia người khiển từ càng là trong lòng hoảng loạn muốn tiến lên khuyên can nhưng có không biết nên như thế nào mở miệng hoàng thượng cũng không tâm đi quản đại tướng quân việc qua loa chấm dứt liền về tới chính mình tẩm điện trung ôn duyên vừa mới ra đại điện liền bị ôn bắc ngăn lại ngươi thật sự liền như vậy đi rồi sao vì nguyên cô nương ôn bắc cũng biết chính mình lập trường cũng không có bãi chính cũng biết được hoàng thượng làm như vậy xác thật tàn nhẫn nhưng là hắn cũng không hy vọng thật vất vả trở về đến bắc vinh quốc hoàng thất người liền như vậy lại tiếp tục rời đi ta ở chỗ này ngốc cũng minh bạch một chút đạo lý ta xác thật không thích hợp ở trong cung sinh tồn ở chỗ này đi theo những người đó lục đục với nhau Chi bằng cùng Túc Nhi cùng nhau lấy một cái nông thôn vùng đất hoang, quá bình bình đạm đạm nhật tử. Ôn Diên bỏ xuống một câu lời nói, xoay người về tới chính mình cung điện nội. Ôn bác lại lưu tại tại chỗ nhìn càng lúc càng xa bóng dáng, trong lòng cảm khái văng ngàn Lại ai ngờ liền tại đây sự sau khi chấm dứt. Hoàng thượng liền trực tiếp ngã xuống giường phía trên, một bệnh không dậy nổi. Mới đầu cũng không có đem việc này để ở trong lòng, gọi tới thái y để trần trị. Ôn Diên bên này cho rằng chính mình có thể thanh thản ổn định mang theo nguyên túc cùng nhau ra cùng, theo sau tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Đêm đã sớm đã thu thập tốt hành lý lại lần nữa lấy ra, hai người chuẩn bị rời đi cái này thị phi nơi. Vừa mới đi rồi không vài bước, liền nhìn thấy một ít người vội vội vàng vàng đã đi tới, rồi sau đó liền quỳ gối bọn họ hai người trước mặt. Tam vương tử. Hai người thấy vậy không hiểu ra sao, do hỏi lúc sau, mới phương biết được, nguyên lai này hoàng thượng dẫn ôn Diên rời khỏi sau. rồi lại đem một ít phiền lòng việc hoàn toàn đẩy ra, làm những người đó mỗi người tới tìm kiếm ôn Diên. Ôn Diên rất là phiền não, muốn cự tuyệt, nhưng nguyên túc nghe mặc kệ thế nào, cũng là có quan hệ với Bắc Vinh Quốc Việt, liền khuyên này tạm thời lưu lại. Rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời lưu tại trong cung, hỗ trợ xử lý một ít sự vật. Nhưng không ngờ, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, còn không có chờ đến sự tình xử lý xong, liền ngay sau đó nghe đồn Hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng. Thái yリエ viện những cái đó thái y ấy bó tay không biện pháp. Như thế nào sẽ như thế? Hoàng thượng thân mình không phải luôn luôn hảo hảo, như thế nào sẽ trong nháy mắt liền thành như vậy bộ dáng? Mau mời những cái đó thái y đi hảo hảo trị liệu trị liệu. Hoàng hậu nương nương ở hoàng thượng giường bên cạnh nhìn khuôn mặt tiểu thụy hoàng thượng, trong lòng càng là ngũ vị phức tạp. Tại đây không lâu phía trước, này hoàng thượng êm đẹp đột nhiên bị bệnh, làm nàng rất là phạm sầu. Chương 379 tìm thầy trị bệnh. Lúc này, Lục hoàng tử nghe nói hoàng thượng bệnh nặng, vội vàng tới rồi, nhìn này trong phòng tử khí trầm trầm bộ dáng, không khỏi trong lòng cũng khổ sở vài phần. Hoàng hậu nương nương, lục hoàng tử có tâm, tới đây đi thăm bệ hạ sao? Mới vừa rồi thái y thì cũng đã tới trần trị qua. Hoàng hậu nương nương muốn nói lại thôi, nhìn bộ dáng này, tựa hồ này thái y thì cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể dùng thượng người tốt tham treo một hơi, sau đó đang thương lượng đối sách. Kia không biết thái y thì sao giảng? hoàng hậu nương nương nghe này thật sâu thở dài một hơi nghĩ đến đây trong lòng oán khí thâm hậu đừng nói nữa nhắc tới liền tới khí này những tài trí bình thường liền cái bệnh cũng coi thường hiện giờ đã thương lượng vài ngày cũng không có một cái kết quả mỗi ngày cấp hoàng thượng treo một hơi này xem như chuyện gì xảy ra lục hoàng tử nhìn hoàng hậu nương nương trên mặt mặt đỏ thai hồng bởi vì việc này tức giận đến không nhẹ hoàng hậu nương nương bất giận nhi thần nhưng thật ra có một cái nhưng để cử người người này y y thuật cao siêu có lẽ nếu không bao lâu liền có thể làm hoàng thượng khôi phục như lúc ban đầu hoàng hậu nương nương nghe xong không khỏi nhướng mày trong lòng cũng tràn đầy hồng y phải biết rằng có thể tiến vào hoàng cung đương ngự y lì người kia khẳng định chú định không tầm thường chỉ bằng đột nhiên tùy ý toát ra tới một ít cái vô danh hạng người có thể nào y lì được hiện giờ hoàng thượng chứng bệnh hoàng hậu nương nương tâm tư lục hoàng tử liếc mắt một cái liền đã đã nhìn ra còn thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm người này nhi thần cũng nhận thức hơn nữa nàng y thuật rất là lợi hại nhất định có thể đem phụ hoàng bệnh nhìn hảo. Hoàng hậu nương nương tự nhiên là sẽ không tin tưởng loại chuyện này, nhưng là lại thấy lục hoàng tử nói hơi chăng này thần, lại còn có lợi bảo, lần này tử làm hoàng hậu nương nương nổi lên tò mò chi tâm. Ngươi nói người này là người phương nào? Thôi, hiện giờ là người phương nào cũng không cái gọi là, chạy nhanh đem người này tốc tốc mời đến hỗ trợ trị liệu. Lục hoàng tử đồng ý, rồi sau đó vội vàng đi tới ôn riêng cung điện nội, lại không ngờ mấy ngày trước đây còn tại đây hai người. lại đã sớm đã chẳng biết đi đâu một phen dò hỏi lúc sau mới biết được nguyên lai ôn diên cùng nguyên túc nhị chúng qua loa đem trong hoàng cung sự tình giải quyết lúc sau liền đi không từ giã rơi vào đường cùng lục hoàng tử chỉ phải cải trang ra cung một phen hỏi thăm lúc sau lúc này mới tìm được rồi ôn diên hiện giờ chỗ ở bọn họ hai người mới vừa rồi ly cung không mấy ngày liền cũng tùy ý tìm một chỗ ở tạm nơi này muốn xa so hoàng cung kém hơn rất nhiều đẩy cửa mà vào lại nhìn thấy cách đó không xa một hình bóng quen thuộc Tam ca. Ôn Diên ngoái đầu nhìn lại, lại nhìn thấy lục hoàng tử không biết khi nào đột nhiên đã đến, vung quyển sách trên tay, cùng với cùng nhập tòa. Lần này lục đệ đột nhiên tới chơi là vì chuyện gì? Lục hoàng tử hơi hơi mỉm cười, này không phải thỉnh tam tẩu tử giúp một chút, hoàng thượng gần nhất bệnh nặng, việc này ngươi cũng nên nghe nói đi. Ôn Diên thoáng gật gật đầu, lúc trước xác thật đã nghe nói hoàng thượng bệnh nặng, nhưng cũng bấm tay tính toán, qua vài ngày, chẳng lẽ còn không có cái gì chuyển biến tốt đẹp sao? Liên ở ôn Diên suy tư hết sức, lục hoàng tử than một tiếng khí, đem hôm nay đến phóng việc nói ra. Ôn Diên nghe xong cũng rất là khiếp sợ, không ngờ này hoàng thượng thế nhưng như thế nghiêm trọng, rồi sau đó liền nghĩ vậy một lần lục hoàng tử đột nhiên đến phóng, định là tưởng mời Nguyên Túc đi hỗ trợ trị liệu. Nhưng việc này hắn cũng không thể toàn bằng một người làm chủ, cần thiết cũng muốn hỏi một chút Nguyên Túc. Vậy ngươi chờ một lát, ta làm người đem Túc Nhi mời đến. Ôn Diên đối với canh giữ ở ngoài cửa lưu phong kêu một tiếng. Làm này chạy nhanh đi đem Nguyên Túc mời đến. Giây tiếp theo Lưu Phong lập tức biến mất, rồi sau đó liền đi tới Hoa Viên. Lúc này Thanh Thu nước trong cùng với Nguyên Túc ba người đang ở vô cùng cao hứng ăn lan vật lao cắn. Lưu Phong! Sao ngươi lại tới đây? Thanh Thu nước trong hai người trong lúc lơ đãng liền thoáng nhìn đứng ở cách đó không xa một bóng người, tò mò do hỏi. Vương Phi cái kia trong cung đầu người tới, hơn nữa làm ngài mau chóng đi gặp một mặt. Nguyên Túc nghe được là trong cung đầu sự tình. Tự nhiên sẽ hiểu nhất định là cái gì sốt ruột sự Liền buông xuống trong tay ăn đồ vật Vô vô tay, bàn tay vung lên Liền làm phía sau ba người cùng đi theo đi Này mênh ngông quần cuộn bốn cá nhân Đi tới sảnh ngoài liền thấy một cái quen thuộc người Này không phải lục đệ sao Như thế nào đột nhiên đi vào cái này địa phương Này trong hoàng cung êm đẹp Không đi đợi tới đây làm cái gì Tam hoàng phi chê cười Ta tới nơi này là tưởng thỉnh tam hoàng phi ra tay Cứu phụ hoàng Cứu hoàng thượng Nguyên túc nữ mày Lúc trước xác thật nghe nói hoàng thượng tựa hồ bị bệnh, nhưng không nghĩ tới này hoàng thượng thế nhưng bệnh như thế chi trọng. Kia không ngại nói nói rốt cuộc là cái gì cái bệnh trạng. Nguyên túc cũng không vội không chậm đi đến một bên ngồi xuống. Lục hoàng tử hiện tại cũng chỉ bất quá đi hỏi qua một lần, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào, chỉ là nói đơn giản một chút đại khái tình huống. Bất quá đối với nguyên túc tới nói cũng là thực hưởng thụ, chỉ là nghe hắn nói như vậy bộ dáng, tựa hồ là chúng độc, nhưng lại cảm thấy như là khó thở công tâm. Chính là cảm thấy có chút kỳ quái Làm sao vậy tẩu tử Đây là không có biện pháp trị sao Lục Hoàng tử nhìn Nguyên Túc Trên mặt biểu tình banh đến gắt gao Trong lòng không khỏi hoảng sợ Rất là lo lắng Ôn Diên ở một bên nhìn này phúc tình hình Cũng không khỏi hơi có lo lắng Mặc kệ thế nào Người nọ cũng dù sao cũng là chính mình phụ hoàng Nay Hoàng thượng bệnh vẫn là muốn đi trước nhìn Nhìn mới có thể định đoạn Ngươi chờ một lát ta trong chốc lát Nguyên Túc nhớ tới lúc trước những cái đó Linh tuyên đan Đã sớm đã dùng không sai biệt lắm, không bằng thừa dịp lúc này lại đi lấy một ít, dù sao đợi lát nữa cũng là phải dùng. Thừa dịp lúc này, Nguyễn túc lập tức thay đổi đi tới linh tuyển không gian, ở trong không gian lấy không ít linh tuyển thủy, làm thành linh tuyển đan, phóng vơi chính mình trên người. Lại nhìn liếc mắt một cái nơi riêng tư, dù sao này trong không gian mặt có không ít dữ liệu. Cho nên nàng cũng, cũng không có mang nhiều ít, thoáng chuẩn bị lúc sau, liền chuẩn bị cùng nhau đi trước. Thúc Nhi, ngươi đây là thật sự chuẩn bị tốt sao? xác định muốn đi hoàng cung nguyên túc gật gật đầu nơi đây ly hoàng cung còn có một chặng đường ôn diên không bỏ được nguyên túc liền như vậy đi đường qua đi liền kêu một chiếc xe ngựa ngươi cũng thật là chẳng qua là ngắn ngủn vài bước lộ vì sao một hai phải làm một chiếc xe ngựa nguyên túc nhưng thật ra cảm thấy chính mình cũng không có như vậy làm ra vẻ không nên liền như vậy ngồi xe ngựa này sao được ngươi quên mất hiện giờ ngươi nhưng có mang sinh mệnh không thể lỗ mãng hình sự ngươi vẫn là an phận một ít đi hai người vừa nói vừa cười Thực mau liền tới hoàng cung cửa, tất cả mọi người xuống xe ngựa, cùng này lục hoàng tử cùng nhau đi tới hoàng thượng trong tầm cung, hiện giờ từng hàng thái ớt đều đứng ở nơi đó, bó tay không biện pháp. Hoàng hậu đối với trước mắt đám kia thái y từng bước từng bước gian dậy. Hoàng hậu nương nương, lục hoàng tử tới còn. Đúng lúc này này một cái công công đi ra, đối với đang ở tức giận hoàng hậu nương nương nói một câu, còn chưa chờ công công đem nói cho hết lời, lập tức vui mừng ra mặt. Làm công công đem người cấp mời vào tới. Công công trên mặt thần sắc hơi có chút khó coi, nhưng cũng cũng không có nghĩ nhiều. Thấy hoàng hậu nương nương cũng không hề để ý, liền đem người cấp thỉnh tiến vào. chương 380 kế vị, chờ đến những người đó tiến vào lúc sau, ngay cả trước mắt hoàng hậu cũng thoáng trần chờ vài giây. Nhưng mà sau liền nhớ tới lúc trước lục hoàng tử nói qua này nguyên túc trong tay nhưng có làm người có thể khởi tử hồi sinh dược vật, chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng đã sớm đã vô cùng kích động. Nguyên cô nương, người đã đến rồi. kia bệ hạ bệnh cứ giao cho người trong tay. Hoàng hậu nương nương đột nhiên đứng lên, rối tay xoa xoa, vô vô nguyên túc mu bàn tay, rồi sau đó cười ra tầm cung. Các ngươi mấy cái còn không chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, đừng tại đây một chỗ mất mặt xấu hổ. Đi ra ngoài khi còn không khỏi châm trọc một phen, mới vừa rồi còn đứng ở một bên xứng sở thái y đi Những cái đó thái y thì chỉ phải nuốt nuốt nước miếng, túi đầu, nhậm ngươi tải đi ra ngoài, chỉ là trong lòng cũng có một ít hồ nghi. thậm chí cũng có một ít nghi kỵ, cảm thấy này nguyên Túc căn bản là không có này bản lĩnh. Nhưng hiện giờ nhân gia hoàng hậu nương nương đều đã mở miệng, cũng không tới phiên bọn họ mấy cái không cần hạ người mở miệng, vì không đắc tội hoàng hậu nương nương, chỉ phải ngoan ngoãn câm miệng. Nguyên Túc tiến lên kiểm tra rồi một phen, ôn nhiên đám người lưu tại nơi này cùng chờ đợi cũng không có rời đi. Nguyên Túc đi vào giường bên cạnh, hoàng thượng thần sắc quả thực chính là người sắp chết, trên môi mặt cũng không có một tia tơ máu. Toàn thân lạnh lẽo, dọa người thật sự Ở người thường xem ra thật đúng là chính là không ai có thể đủ liền tình hắn, nhưng là đối với Nguyên Túc tới lời nói nàng trong tay có được không gian cho nên trị liệu lên đều không phải là việc khó. Cái kia làm lưu phong lưu vân tiến vào hỗ trợ đi. Nguyên Túc tưởng tượng đến chính mình bên người đều là một ít nữ tử thật sự là không có phương tiện, cho nên khiến cho ôn riêng thủ hạ hỗ trợ. Hai người cũng là tốc độ thực, lập tức tiến vào hỗ trợ nâng dậy hoàng thượng, sau đó đem lúc trước trong tay những cái đó linh tuyển đan cấp hoàng thượng an bảo. nguyên túc có chút mỏi mệt đứng dậy ôn diên lập tức tiến lên nâng thế nào có hay không nơi nào không khỏe ôn diên lo lắng lại là nguyên túc thân thể nguyên túc hơi hơi mỉm cười lắc lắc đầu lục hoàng tử vẫn luôn đứng ở một bên chờ đợi tin tức nghe được ôn diên mở miệng lúc này mới tiến lên chính là đã xem bệnh xong phụ hoàng thân thể như thế nào lục hoàng tử gấp không chờ nổi tiến lên truy vấn ngược lại bị ôn diên xem thường hoàng thượng thân mình đã không ngại chờ đến hắn tỉnh lại lúc sau Ta ở vào xem tình huống. Nguyên túc lưu lại một câu đi tới một bên cái bàn trước ngồi xuống. Lục hoàng tử lập tức cao hứng đi ra ngoài đem việc này bẩm báo cấp hoàng hậu nương nương nghe. Hoàng hậu nương nương nghe này cao hứng không thôi, lời này thật sự. Này nguyên cô nương thế nhưng thật đúng là có thể rượu thủ hồi xuân. Nói là đã ăn vào một ít dược vật, chờ đợi bệnh hạ tỉnh lại lúc sau lại đi chuẩn bệnh một chút. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn treo, không bỏ xuống được tâm cuối cùng là hạ xuống. Làm người tiếp tục nhìn chằm chằm. Một có tin tức liền tùy thời hội báo. Ăn xong linh tuyền đan lúc sau, Hoàng thượng cũng không có bao lâu liền từ từ chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình thân mình vô cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng, thả những cái đó nặng nề hoặc là phức tạp cảm giác đều đã bị đào giống. Bên cạnh người làm bạn công công, đột nhiên thoáng nhìn Hoàng thượng có phản ứng, thật là kích động, lập tức run thân mình tiến lên. Hoàng thượng, ngày cuối cùng đã tỉnh. Nhưng có chỗ nào không khỏe? Hoàng thượng vừa mới tỉnh lại cũng không có phục hồi tinh thần lại. Đại khái nhìn trước mắt công công một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Chấm, đây là làm sao vậy? Hoàng thượng đã nằm trên giường phía trên, hoan nên hồi lâu, đối với ngày gần đây việc quên đến không còn một mảnh, công công lập tức nhỏ giọng nhắc nhở một ít, lúc này mới đem sự tình nhớ kỹ. Nguyên túc ở bên ngoài nghỉ ngơi không sai biệt lắm, bấm tay tính toán này hoàng thượng cũng không sai biệt lắm hẳn là tỉnh, lúc này mới chống thân thể, chuẩn bị trở về tai khám. Cùng lúc đó, này công công cũng chạy nhanh vội vàng mà đi ra. chính mời nguyên túc tiến vào, trùng hợp ở nửa đường đụng phải vừa vạn, công công, nguyên cô nương, bệ hạ đã tỉnh lại, chính mời nguyên cô nương tiến vào xem xét. nguyên túc chạy nhanh vội vàng mà đi theo công công cùng hướng tẩm điện đi đến, cấp nằm trên giường phía trên hoàng thượng bắt mạch. nàng phát hiện hiện tại hoàng thượng tình huống muốn xa so với phía trước hảo rất nhiều, trên mặt tơ máu cũng nhiều một ít, cả người có tinh thần khí, vừa rồi bắt mạch cũng cũng không đại, chỉ là huyết hư cùng với khí hư, thoáng bổ bổ liền không quá đáng ngại. thế nào? nhưng có cái gì vấn đề? Hoàng thượng cũng không có nói lời nói, ngược lại là bên cạnh người công công quá mức sốt ruột thế hoàng thượng hỏi trước ra tới. Nguyên túc thu hồi tay, cũng chậm dai đứng dậy tới đối với nằm trên giường phía trên hoàng thượng hồi phục, cũng không cái gì trở ngại, chỉ cần khai một ít phương thuốc tử bổ một bổ là được, ta nơi này dược liệu muốn so với hắn bệnh viện tốt hơn rất nhiều, liền dùng ta nơi này dược liệu tới trị liệu đi. Hoàng thượng lúc này cũng vẫn chưa nói cái gì. Rốt cuộc ở công công trong miệng biết được sở hưu thái y y đều không thể giúp hắn giải trừ lúc này bệnh trạng, duy độc chỉ có nguyên túc có biện pháp. Như thế hắn cũng chỉ có thể ấn nguyên túc biện pháp tới. Nguyên túc tìm một cái cơ tránh ra, đi tới một cái không gian nội tìm kiếm một ít dược liệu, đem này đó dược liệu phân loại theo sau giao cho hoàng thượng, nói cho này như thế nào sử dụng. Hoàng thượng tìm cái lấy cớ đem nguyên túc giữ lại, để quan sát bệnh tình. Nguyên túc nguyên tưởng cự tuyệt, nhưng ngược lại tưởng tượng, hiện giờ hoàng thượng trạng thái sắc thật có chút thiếu dai. liền cũng không có cự tuyệt đồng ý qua vài ngày nguyên túc cấp hoàng thượng ăn vào những cái đó dược có hiệu quả từng ngày qua đi hoàng thượng bệnh trạng lại như dĩ vãng giống nhau càng ngày càng tốt nguyên túc đang chuẩn bị cùng ôn diên trở về đột nhiên công công tới đây đem nguyên túc lại lần nữa triệu hồi ôn diên ở chỗ này đợi hồi lâu nhưng cũng vẫn chưa chờ nguyên túc trở về rồi sau đó liền chờ tới rồi công công tới đây tam vương tử bệ hạ cho mời công công vẫn chưa nói chuyện gì ôn diên vội vàng tiến lên theo qua đi Không ngờ, hoàng thượng thế nhưng một mở miệng, đó là làm ôn riêng kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Phu hoàng, biết rõ nhi thần cũng không có muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế ý tứ, vì sao còn muốn ngang ngược tại đây đâu. Nguyên túc đứng ở một bên cũng không có nhiều hẹ răng, vẫn luôn thấy bọn họ hai người tranh chấp. Đột nhiên hoàng thượng tựa hồ tức giận, không biết từ chỗ nào tìm được rồi một phen kiếm để ở nguyên túc buộc cổ chỗ. Phu hoàng, ngươi này lại là hà tất. Chấm hỏi ngươi, cái này ngôi vị hoàng đế tiếp hoặc là không tiếp? bị buộc rơi vào đường cùng, Ôn Diên chỉ phải căng ra đầu đáp ứng rồi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng nghe này trong lòng tức khắc rơi xuống cục đá, đem trong tay kia thanh kiếm cũng ném tới một chỗ. Đã là như thế, Công công truyền chấm khẩu dụ, từ hôm nay trở đi, chấm ngôi vị hoàng đế liền chuyển cho Tam vương tử. Cô ý viết thánh chỉ, làm công công vào ngày mai Lâm chiều thời điểm đêm này thậm chí trước mặt mọi người tuyên bố, từ đây lúc sau liền đem sở hữu sự tình tất cả đều đẩy cho Ôn Diên. Rơi vào đường cùng. Ôn Diên đành phải cùng đang chuẩn bị trở về Nguyên Túc, lưu tại hoàng cung bên trong. Túc Nhi, xin lỗi, Nguyên bản chỉ là muốn mang ngươi hảo hảo quá bình bình phàm phàm sinh hoạt, không ngờ kết quả là như thế. Nghĩ đến đây, Ôn Diên trong lòng nhiều một tia phức tạp. Ngày kế sáng sớm ở lâm triều xong lúc sau, ở hoàng cung bên trong liền làm đơn giản đăng cơ nghi thức. Chương 381 thương nghị. Lúc sau hoàng thượng liền đã lui ra, không hề quản triều chính việc, sau này sự tình chỉ có Ôn Diên một người xử lý. Kế vị lúc sau ngay sau đó liền có rất nhiều sự tình theo nhau mà đến đặc biệt là hạt nhân sự tình lúc trước ôn diên cùng nguyên túc hai người đi hướng nam triệu quốc xử lý hạt nhân việc nhưng lại bởi vì chuyện khác mà trì hoãn hiện giờ lại bởi vì hoàng thượng thoái vị làm ôn diên kế thừa trong nháy mắt việc này một kéo lại kéo hiện giờ ôn diên biến thành hoàng đế bởi vậy đại tướng quân cũng cả gan tiến lên hy vọng có thể ở sinh thời đem chính mình nhi tử từ nam triệu quốc mang về ôn diên cẩn thận một cân nhắc xác thật như thế Việc này trì hoan đến thật sự là lâu lắm, chúng ái khanh cảm thấy như thế nào? Nay đại tướng quân tri tử, ở Nam Triệu quốc đương đến tận đây cũng có chút năm đầu, cũng không thể làm một cái tướng quân tri tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Ôn Diên cũng không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ trong lời nói lại rõ ràng bất quá, rốt cuộc hiện giờ hai bên quốc gia tuy có giao thoa, cũng nhìn như hòa thuận. Nhưng nếu như vào lúc này đột nhiên nói ra hạt nhân sự tình, hơn nữa này khó chiếu cố cũng không phải ngốc tử. không có khả năng dễ như trở bàn tay liền đem hạt nhân cấp đưa về tới. Vi thần cảm thấy không bằng từ này, Bắc Vinh quả rút ra một người mang khí chất tử. Đại hoàng tử vẫn luôn không dám hé răng, cũng không ngờ có một ngày thế, nhưng có thể làm Ôn Diên lên làm đế vương chi vị. Ngay cả đại hoàng tử Mẫu phi cũng không dám nhiều lời một câu, chỉ là ở trong lòng yên lặng phẫn hận. Hiện giờ đại hoàng tử cũng chỉ bất quá là cái hoàng tử chi vị, mặc dù là muốn đi tranh đấu, cũng vô pháp hiện giờ Ôn Diên muốn tra tấn nàng. Cũng quả thực là dễ như trở bàn tay việc. Vi thần cảm thấy không bằng làm đại hoàng tử thay thế đại tướng quân chi tử trở thành hạt nhân. Ôn Diên kỳ thật cũng không có cái này ý tưởng. Tuy rằng lúc trước đại hoàng tử vẫn luôn đối bọn họ hai người làm ra một loạt không tốt sự tình, nhưng ít ra hiện giờ chính mình cũng đã trở thành hoàng đế. Mà hắn cũng sẽ không lại làm ra như vậy sự tới. Đại tướng quân chi tử nhất định muốn mang về, nhưng biện pháp này tuyệt không phải như đại thần lời nói như vậy. Việc này sau này lại nghĩ đi, có việc thượng tấu. không có việc gì bãi chiều, ôn Diên cũng không dối rắm tại đây sự, thấy không có người có thể giải liền bãi chiều, về tới ngự thư phòng lúc sau lại là phê duyệt tấu chương, nhưng trong lòng vẫn luôn có phiền lòng việc. nguyên túc bưng một ít canh canh tới đây, ở dọc theo đường đi đã sớm đã nghe nói ở trong triều đình một chút sự tình, còn đang suy nghĩ hôm nay trong triều đình sự tình sao. nguyên túc chậm rãi đi vào, đem đồ ăn bên trong canh canh thật cẩn thận đặt ở trên án thư. thúc nhi, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? cùng lúc đó. Đại hoàng tử từ dưới lâm triều lúc sau, vẫn luôn ở chính mình cung điện nội qua lại ra bước, nôn nóng bất an. Ở trên đường đã sớm đã có không ít người thấy vậy nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy này đại hoàng tử đã xuống ngựa, hiện giờ ôn Diên lên làm hoàng đế, hơn nữa gần nhất có hạt nhân đồn đãi. Cả người hoàng hốt đến không được, cho rằng lúc này đây ôn Diên nhất định sẽ bởi vậy mà trả thù. Nghĩ đến đây, mặt sám như cho tàn. Mà ôn Diên căn bản là không nghĩ đem đại hoàng tử đưa vào nam triệu quốc làm hạt nhân. Từ nay về sau cũng càng không nghĩ đem đem Bắc Vinh quốc người đưa đến 5 triệu quốc đường vì hạt nhân. Cho nên muốn dùng mặt khác biện pháp. Cùng lúc đó Nguyên Túc cũng bắt đầu nghĩ cách nhìn. Trong hoa viên một ít hoa mọc không tồi, cũng xinh đẹp đến cực điểm, lập tức nghĩ tới một cái sổ con. Thanh thu nước trong, chạy nhanh đi ngự thiện phòng chuẩn bị một ít đồ vật. Sau đó chúng ta nhiều làm một ít thức ăn, mặt khác lại đi kêu một ít phi tần cùng với hoàng tử linh tinh người tới đây. Thanh thu nước trong hai người không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết vì sao phải làm như thế, nhưng cũng cố không được như vậy nhiều. Nhìn nguyên túc thần sắc khẩn trương, Tựa Hồ lập tức liền phải xử lý việc này. Vài người cũng không dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị lên. Gần hoa có cả ngày thời gian, cuối cùng là đem mấy thứ này tất cả đều bị đủ. Bất quá cũng bởi vậy, sắc trời trở nên chậm. Ngắm hoa là không có khả năng, này đen như mực ban đêm trừ bỏ ngắm trăng cũng vô pháp. Nương nương, hiện giờ sắc trời đã tối, ngài còn tiếp tục muốn kêu những cái đó phi tần linh tinh người tới đây ngắm hoa sao? Ngày mai, đại thời tiết hảo khi, gọi người tới ngắm hoa. Nguyên túc sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy. Ngay kế, ở những người đó vào chiều sớm lúc sau, Nguyên túc liền làm sở hữu những cái đó cung nữ, từng cái đem những cái đó lúc trước hoàng phi, cùng với những cái đó hoàng tử đều kêu lên. Đi tới ngự hoa viên ngắm hoa, đồng thời lại làm một ít tiểu điểm tâm, phóng ở nơi này cái làm nhân phẩm đếm. Này đó nhưng đều là hoàng hậu làm điểm tâm. Nhìn nhưng thật ra không tồi. Nghe nói cái này địa phương bán lửa nóng không từng tưởng hôm nay cũng có thể ăn thượng một ít. Những cái đó phi tần tới ăn, nhìn thấy những cái đó thức ăn liền nhịn không được khen một phen. Này đó đó là làm cho các ngươi ăn, nghĩ đến này bên ngoài các ngươi cũng không quá chạy, cho nên muốn mua cũng mua không được, lần này tự mình làm cho các ngươi đếm thử mới mẻ. Những cái đó phi tần rất là cao hứng, cũng không thèm nghĩ hôm nay tới đây mục đích, sôi nổi bắt đầu ăn lên. Đang lúc chúng phi tần ăn cao hứng vô cùng thời điểm. Nguyên túc lúc này mới chậm rãi bắt đầu liêu nổi lên việc nhà. Chờ đến liêu không sai biệt lắm lúc sau, liền lại chậm rãi bắt đầu nhắc tới hạt nhân sự tình. Vừa rồi còn ăn thật sự cao hứng người, trong nháy mắt liền yên lặng vông xuống trong tay chi vật, trên mặt cũng có vẻ có chút xấu hổ. Cũng không phải chúng ta không nghĩ, mà là này thật vất vả ở một khối liền như vậy chia lịa. Liên tỷ như nếu là hoàng hậu nương nương hải tử sinh ra lúc sau bị người cấp đưa đến xa quốc tha hương, lại là như thế nào ý tưởng đâu. Mấy cái phi tần rất là sốt ruột. Đem chính mình trong lòng nói buột miệng tốt ra, bất quá nguyên túc cũng có thể đủ lý giải, cũng không có nói là nhất định phải cơ chế, chỉ là muốn tới đây hiểu biết một chút các nàng ý nghĩ trong lòng thôi. Vậy các ngươi lại có thể từng nghĩ tới, nếu là các ngươi đều không muốn nói, như vậy hai nước chi chiến lại nên như thế nào đâu? Rõ ràng có thể, đơn giản đem một người đưa đến đối quốc đi liền có thể hóa giải một phương chiến loạn, cứ như vậy lại sẽ giảm bất nhiều ít người lưu lạc khắp nơi, mất đi ra viên vì sao không tốt. mọi người ở đây ở nhà như thế tranh tới tranh đi thời điểm nói không chừng bọn họ đã sớm đã nghĩ kỹ rồi biện pháp như thế nào đem chúng ta một lưới bắt hết nguyên túc thường xuyên qua lại mà đem trước mắt những người này nói sửng sốt sửng sốt hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải nháy mắt mất đi trong lòng sở vọng chỉ phải nghe nguyên túc đi theo hắn theo như lời đi làm đừng ở chỗ này nói như vậy dễ nghe còn không phải là muốn cho chúng ta đi nam triệu quốc sao chính là nói như vậy dễ nghe còn không phải tưởng đem chúng ta đưa qua đi Ai biết chúng ta đi qua còn có hay không mệnh tồn tại. Trong đó có mấy người rất là đối nguyên túc lời nói bất mãn, cảm thấy nàng chính là ở chỗ này yêu nôn hoặc chúng. Bất quá nguyên túc nghe được các nàng những lời này đó cũng không có cảm thấy có cái gì, ngược lại là tình tế đem chính mình trong lòng suy nghĩ, báo cho. Tuy rằng trong đó có một ít người cảm thấy việc này không ổn, nhưng là cuối cùng vẫn là bị nguyên túc cấp thuyết phục. Còn nữa, này trong đó bên trong còn có một ít vương tử tuy nói không thế nào mở miệng nói chuyện. Nhưng là đầu vẫn là thực thông minh, này nguyên túc nhẹ nhàng mà nhắc tới điểm, cũng đã minh bạch trong đó vài phần đạo lý. chương 382 Bắc Vinh Quốc Sứ Thần Việc này lúc sau, những cái đó các hoàng tử cũng sôi nổi nối liền không dứt ôn duyên kia một chỗ chạy, sôi nổi hướng ôn duyên cho thấy chính mình tâm ý. Ôn duyên đối này hơi có nghi hoặc, hắn cho rằng này đó cá nhân đã suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng hắn cũng không ý tứ này, nhưng là thấy trước mắt này đó các hoàng tử sôi nổi tiến lên, trong lòng nhưng thật ra cũng có một tia sung sướng. Đại hoàng tử vẫn luôn ngốc tại chính mình trong tầm cung, nhưng là cũng còn làm người nhìn chằm chằm vào ôn Diên chỗ phản ứng, đột nhiên nghe nói có không ít người chạy đến ôn Diên nơi đó, cho thấy chính mình tâm ý, hơn nữa báo cho nguyện ý đi nam triệu quốc. Đại hoàng tử trong lòng lột bột một chút, thật không rõ những người đó rốt cuộc vì sao mà tưởng. Những người này rốt cuộc là như thế nào tưởng, thế nhưng sôi nổi đều nguyện ý đi nam triệu quốc. Đại hoàng tử, nay tựa hồ là nghe nói hoàng hậu liền ở phía trước chút tiền. Tại đây ngự hoa viên triệu tập mọi người nói là nói chuyện thiếm, cho nên liền đề cập chuyện này, những người đó tự hồ đều cảm thấy có đạo lý, này không lúc này mới ngắn ngủn một ngày. vậy hạ ngạch cửa nhi thiếu chút nữa cấp đạp lạ. Đại hoàng tử vừa nghe, sở hữu các hoàng tử đều đã sôi nổi cho thấy chính mình tâm thái, duy độc chỉ có hắn một người, còn tại chỗ do dự. Đột nhiên cảm thấy nhất định là nguyên túc cùng ôn duyên hai người đưa ra cái gì mê người điều kiện. Bên cạnh người thủ hạ lúc trước không cẩn thận đi ngang qua. bởi vậy cũng nghe nói một ít, lúc này mới đem việc này nói ra. Đại hoàng tử nghe xong lại cảm giác sâu sắc cảm thấy rất có ý tứ, lúc này mới tiến lên cùng ôn Diên vừa thấy. Đương hắn nhìn thấy ôn duyên lúc sau, liền lập tức nhớ tới lúc trước chính mình thủ hạ nói kia phiên lời nói, đột nhiên có cảm mà phát. a ta nhưng thật ra cuối cùng biết được, vì sao ngài sẽ biến thành hoàng thượng, mà ta chỉ có thể là cái hoàng tử. kia đã là như thế, không biết chấm là tưởng nói chuyện gì sự. Ôn duyên đem trong tay những cái đó thư tịch bông, Ngước mắt nhìn trước mắt đại hoàng tử. Hồi lâu không thấy, đại hoàng tử muốn so lúc trước tiểu tụy rất nhiều, có lẽ là bởi vì gần nhất vẫn luôn ở thảo luận hạt nhân quan hệ, sợ chính mình sẽ bị đưa đến Nam Triệu quốc. Ta nguyện ý đi đi xứ Nam Triệu quốc, đổi về đại tướng quân tri tử. Ôn Diên nghe này cũng không có bất luận cái gì thần sắc, ngược lại là nhìn mắt, trước mắt đại hoàng tử nhìn hắn tựa hồ rất là bình tĩnh. Nói chuyện khi bộ dáng rất là nghiêm túc, cũng không như là ở cố tình nói dỡn, Cũng biết rõ người này định là hạ quyết tâm. mới có thể đi vào trước mặt hắn, nói ra như vậy một phen lời nói tới. ân ngươi có này phân tâm, châm cảm thấy mỹ mãn, nhưng lúc này đây cũng không phải bởi vì chuyện này đang có chuyện khác muốn cùng ngươi thương nghị. Đại hoàng tử trong lòng lộn bột một chút, còn không có phục hồi tinh thần lại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? liền nghe nói ôn diên tiếp tục nói, lần này ta là tưởng thỉnh đại hoàng tử mẫu phi, đi xứ Tây Phong Quốc nôn thương hợp tác việc. Đại hoàng tử chấp hai mắt, sửng suốt vài giây, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai lúc này đây cũng không phải muốn làm hắn đi làm hạt nhân Mà là muốn cho hắn mẫu phi đi hỗ trợ đi xứ Tây Phong Quốc Kia này tướng quân chi tử làm sao bây giờ Đại hoàng tử nhân sĩ lo lắng này tướng quân chi tử sự tình Nhưng là ôn Diên cũng không có cùng hắn nói tỉ mỉ Chỉ là làm hắn hảo hảo cùng chính mình mẫu phi nói nói Đại hoàng tử nghe xong lúc sau rất là ngạc nhiên Không nghĩ tới ôn Diên cũng không có tưởng đem hắn đưa đến Nam Triệu Quốc Vi thần này liền lập tức đi ra ngoài Bất quá đại hoàng tử thực mau liền đáp ứng rồi. Đại hoàng tử cũng không biết dùng tiểu gì phương pháp, thực mau thuyết phục này mẫu phi, cùng đi trước Tây Phong Quốc. Chờ đến mọi người biết được cái này đại hoàng tử thế nhưng cũng không có đi Nam Triệu Quốc trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Nhưng vào lúc này, Nguyên Túc cùng ôn diên hai người lại suy nghĩ một cái biện pháp. Một phương diện phái một ít nhân thủ đi đi xứ Nam Triệu Quốc, mà về phương diện khác cũng đã sớm đã nghỉ kỹ rồi một cái mưu kế, chờ đợi. Lần này, phái ra một cái cũng không phải rất quan trọng nhân vật. Đi sứ Nam Triệu Quốc. Trải qua mấy ngày mấy đêm lên đường, cuối cùng là đi tới Nam Triệu Quốc. Nam Triệu Quốc người cũng đối với Bắc Vinh sứ thần rất là nhiệt tâm chiêu đãi, rốt cuộc lúc trước Nguyên Túc ở chỗ này làm không ít sự tình đồng thời cũng làm cho bọn họ Nam Triệu Quốc chậm rãi trở nên càng vì phồn hoa lên. Lần này tuy rằng Nguyên Túc cũng không có tới đây, nhưng cũng ít nhất cùng với cùng một nhịp thở, tới đây lúc sau cố ý tổ chức một cái tệ tối. Bắc Vinh quốc sứ thần đảo cũng thật thành, tới đây lúc sau, liền lập tức thuyết minh chính mình ý đồ đến. Bệ hạ, ta lần này tiến đến là bị Bắc Vinh quốc bệ hạ chi mệnh, muốn tới đây phải về chúng ta Bắc Vinh quốc đại tướng quân chi tử. Vừa mới mở miệng cũng đã làm Nam Triệu quốc hoàng thượng sắc mặt hơi hơi đột biến, bất quá thực mau liền lại khôi phục bình thường. Đi vào này Nam Triệu quốc cũng đừng có gấp, trước tiên ở này ngủ lại một đêm, hảo hảo hưởng thụ Nam Triệu quốc cảnh đẹp cùng mỹ thực. Chờ đến đêm nay đến lúc sau lại hảo hảo mà đàm luận công sự. Nam Triệu quốc hoàng đế cũng cũng không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng nhanh như vậy mà phái người lại đây. phải về đại tướng quân chi tử. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có tưởng hảo đối sách, chỉ có thể trước thi đem việc này gắt lại. Đợi cho đêm nay hiến sau khi chấm dứt, liền lại về tới chính mình tẩm cung cùng một ít đại thần thương nghị. Hôm nay này Bắc Vinh Quốc Sứ Thần tới đây mục đích rất là rõ ràng, chính là muốn đem đại tướng quân chi tử phải về, các ngươi cảm thấy như thế nào. vi thần cảm thấy việc này hẳn là bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần là này Bắc Vinh Quốc đưa tới này hạt nhân không cần trở về kia hết thảy đều hảo thương lượng. Chỉ sợ này hạt nhân cấp đưa trở về lúc sau, sợ là hai nước chiến tranh sẽ bởi vậy mà khơi mào. Mấy cái đại thần nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không có nói ra một cái đến tuật cùng, chỉ có thể làm cho bọn họ tốc tốc trở lại. Mà lúc này, một cái tướng sĩ vội vàng tới rồi, nói là có một cái ám báo tin tức, Hoàng thượng lập tức đem này triệu tiến cung tới. bẩm báo Hoàng thượng, mới vừa nghe nghe Bắc Vinh Quốc bên kia người thương nghị, nếu là lần này không có đem đại tướng quân chi tử phải về sợ là, sẽ dẫn tới hai nước chi chiến tranh. Cũng sẽ bởi vậy mà kết thủ. Hoàng thượng nghe xong lúc sau càng là phiền loạn cũng cũng không có nói thêm cái gì. Xua tay làm này lui một chút, một mình một người đã ở hoàng cung bên trong. Hoàng hậu nghe nói hoàng thượng bởi vì việc này đang ở ngự thư phòng suy tư. Hoàng hậu lập tức tới đây nhìn một cái tình huống. Hoàng thượng như thế nào còn không có đi vào giấc ngủ. Ta không phải còn bởi vì lúc trước sự tình lo lắng. Hoàng thượng dương mắt nhìn vội vàng mà đến hoàng hậu. Tuy rằng trên người khoác một kiện áo ngoài, nhưng là đêm dài. bên ngoài lạnh leo muốn so trong phòng càng long trọng một ít. Hoàng thượng lập tức tiến lên đem này kéo vào trong phòng, đóng cửa lại, vào muộn rồi liền chớ có ở bên ngoài đi, vạn nhất đông lạnh hỏng rồi nhưng như thế nào hảo. Sắc thật mới vừa rồi chính đang ở suy tư này Bắc vinh quốc sứ thần nói kia sự kiện. Không bằng hoàng hậu cùng châm ngâm lại. Hoàng thượng nhớ tới này hoàng hậu cùng nguyên túc hai người là rất là muốn tốt cảm tình, nói không chừng nàng ý tưởng cùng nguyên túc gần như tương đồng. Hoàng thượng, ngài biết đến, hậu cung không thiệp Này chỉ sợ không tốt lắm đâu, nếu là bị chuyển ra đi, chỉ sợ. Hoàng hậu xác thật muốn quan tâm, nhưng cũng sợ chính mình quá giới. Hoàng thượng nhìn nơi này đau lòng, duỗi tay đem này ôm vào trong lòng ngực đầu, trấn an một phen. Hoàng hậu không bằng coi như khi cùng chấm Hàn huyên Tâm, thuận miệng nói, chấm không cùng người khác nói, người khác không biết. Chương 383 Tướng quân chi tử trở về. Hoàng hậu nghe này, trong lòng cười, nhưng cũng cũng không có nói thêm cái gì, bất quá nhìn hoàng thượng trên mặt lo lắng chi sắc. Sắc thật trong lòng có một tia lo lắng, ngược lại ngẫm lại, vẫn là giúp đỡ hoàng thượng đem việc này giải quyết đi. Hoàng thượng, thứ thần thiếp lắm miệng, thần thiếp nhưng thật ra cảm thấy lần này này Bắc Vinh quốc tiến đến hẳn là sắc thật là tưởng giải hòa, nếu là đem kia Bắc Vinh quốc đại tướng quân chi tử đưa về, nói không nhất định chúng ta hai nước người có thể giao hảo. Hoàng thượng nhướng mày, tựa hồ có chút khó hiểu. Hoàng hậu cười tiếp tục nói, kỳ thật lúc trước thần thiếp cũng dò hỏi một phen, Nghe nói hiện giờ ở Bắc Vinh quốc đương hoàng đế chính là ôn Diên ôn công tử. Nghe được nơi này, hoàng thượng lúc này mới tức khắc hiểu lầm, nghĩ đến, nếu là ôn Diên phái người, cố ý tới đây phải về đại tướng quân tri tử, kia tự nhiên là có bị mà đến. Xem ra chuyện này chỉ có thể theo bọn họ mà đến. Kia hoàng hậu liền không lo lắng bọn họ đến lúc đó khởi binh đánh giặc. Kỳ thật hoàng thượng hỏi cái này phiên lời nói thời điểm, trong lòng cũng không có gì đấy, bởi vì hắn biết được luận nguyên túc cùng với ôn Diên hai người tính tình. Cũng sẽ không như vậy làm bậy. Bậy hạ gần nhất có phải hay không dùng não quá độ. Hiện giờ kia nguyên muội muội ở Nam Triệu Quốc nơi này cũng có không ít sinh ý, phàm là chỉ cần cùng bọn họ giao hảo. Như vậy sau này, hai bên hai nước giao thoa, kia chỉ có càng ngày càng phồn vinh hương thịnh, cớ sao mà không làm đâu. Hoàng thượng nghe trong lòng thật vui, cũng cảm thấy Hoàng hậu nói, càng ngày càng phù hợp hắn trong lòng suy nghĩ. Rồi tay nắm thật chặt trong lòng ngược người. Trong lòng cũng đã có ý tưởng. Ngay kế, còn chưa chờ Bắc Vinh Quốc sứ thần tiến lên thúc dục sớm đã an bài một ít người đem đại tướng quân chi tử dâng lên, nhưng lại mời bọn họ lưu lại dùng ngọ yến, tính làm thực tiễn. Bắc Vinh quốc sứ thần thấy vậy, trong lòng cũng rất là cao hứng, không ngờ tới đây còn chưa thế nào mở miệng, này Nam Triệu quốc hoàng đế thế nhưng như thế khai sáng. Lúc này mới đệ hai ngày cũng đã đem đại tướng quân chi tử trả lại, dùng xong rồi ngọ yến lúc sau, lại vội vàng mang theo nhân mã mà qua. Gần hoa có mấy ngày mấy đêm công phu lại lại lần nữa về tới Bắc Vinh quốc. Tại đây đoạn thời gian nội, Nguyên Túc cùng Nam Cung Trúc hai người vẫn luôn ở Bắc Vinh Quốc phía ngoài Hoàng Cung những cái đó trang sức vô cùng với Bắc Tới Thuận bên trong chăm sóc sinh ý. Nhưng lại bởi vì hai người thân phận hiện giờ bất đồng, cho nên lui tới thời gian cũng dần dần giảm bớt, rồi sau đó liền giao từ mặt khác đoàn người đi quản lý. Từng ngày qua đi, Nguyên Túc bụng cũng chậm rãi lớn lên, hành động cũng rất là không có phương tiện. Nam Cung Trúc mỗi lần lại đây đều sẽ đi Bắc Tới Thuận mang lên một ít thức ăn, vội vàng tới đây vân an, rốt cuộc chính mình thèm ăn Hơn nữa Nguyên Túc, hiện giờ cũng không có phương tiện qua lại đi lại, này không chỉ có chính mình vất vả một ít. Tiểu Túc, ta lại tới rồi, nhìn xem ta hôm nay cho ngươi bị chút cái gì thức ăn. Nam Cung trúc hôm nay tới muốn so Dĩ vãng sớm hơn một ít, có lẽ là lo lắng Nguyên Túc đói đến, vội vàng mà xách theo một cái cực đại hộp đồ ăn liền hướng nơi này đuổi. Ngồi ở trong viện trên bàn đá, đem hộp đồ ăn bên trong đồ vật một đám bày biện chỉnh tề. Nhìn xem, này đó chính là ngươi gần nhất nhất muốn ăn đâu. Vừa mới mở ra, Mùi hương phát mũi, đã chọc đến nguyên túc, thèm đến chảy dòng nước miếng, thật tốt, ta đều mau thèm không được, bất quá hôm nay giống như rất sớm. Trong hoàng cung mặt không có khi đó chung tới phương tiện, cũng chỉ có thể nhìn Thái Dương phán đoán đại khái canh giờ. Này không phải sợ ngươi suốt ruột sao? Sợ ngươi đói bụng còn đói là trong bụng bà bảo, ta chính là cố ý sáng tinh mơ quá khứ xếp hàng đầu. Ngươi không biết gần nhất này bắt tới thuận sinh ý nhưng hảo, rực rỡ thực, mỗi lần ăn một bữa cơm còn phải lập lâu đội. Lăng là bài đến buổi tối đều còn không có người ăn đến cơm đâu. Nghe Nam Cung Trúc ở một bên nói nói bốc nói phét, Nguyên Túc Đảo Cũng, có chút gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Nói cái gì? Đây chính là rõ ràng, ta đi ra ngoài làm nhân ra mua. Ăn ngon không? Không đợi nàng ở chỗ này ra châu thổi xong, cách đó không xa một bóng hình chậm rãi đã đi tới. Nam Cung Trúc tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý tới. Ai ra, các ngươi hai cái cũng thật là... ăn một bữa cơm còn phải xem các người hai giải cầu lương này bữa cơm ta đều không cần ăn cũng đã no rồi nguyên túc cảm thấy bọn họ hai người không khí hơi hiện xấu hổ lập tức lược hạ chiếc đũa cố ý như vậy vừa nói hai người lập tức hòa hảo giờ này khắc này ngoài cung đầu những người đó đã thu được tuyên báo vội vàng chạy tới ôn diên trước mặt bẩm báo bệ hạ lúc trước phái đến nam triệu quốc những cái đó sứ thần đã ở trở về trên đường ước chừng hôm nay vãn chút thời điểm liền có thể hồi cung ôn diên vừa nghe không nghĩ tới thế nhưng như thế thuận lợi bất quá ngược lại tưởng tượng có lẽ nam triệu quốc hoàng đế hẳn là bán nguyên túc cùng với mặt mũi của hắn và không cũng sẽ không nhanh như vậy sảng khoái đáp ứng trâm đã biết ôn diên vẫn luôn canh giữ ở trước điện chính là vì có thể chờ đợi đại tướng quân chi tử trở về ước chừng tới rồi vãn chút canh giờ quả nhiên một phiếu người mênh mông quần quận về tới trước điện trừ bỏ lúc trước phái ra đi những cái đó sứ thần ở ngoài đó là đại tướng quân tri tử vì thần khấu kiến bệ hạ Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trở về liên hảo. Mấy năm nay ngươi nhưng chịu khổ, ngươi vẫn là chạy nhanh trở lại trong phủ, cùng phụ mẫu của chính mình ôn chuyện đi, Chấm cũng không nhiều lắm. Quá dày. Đa tạ bệ hạ. Đại tướng quân chi tử từ trong cung ra tới lúc sau, liền lại lập tức về tới tướng quân trong phủ. Tướng quân trong phủ người đã sớm đã ở kia chỗ chờ đợi, vừa mới bước vào đại tướng quân phủ, cũng đã nhìn thấy một cái quen thuộc mà lại xa lạ người đứng ở cách đó không xa. Hai người hồi lâu không thấy, Tức khắc nước mắt tràn mi. Hai người ôm nhau lúc sau, liền cũng kể vai sát cánh vô cùng cao hứng mà về tới trong phòng, bắt đầu hàn huyên lên. Có lẽ là hồi lâu không thấy thế nhưng trắng đêm chưa ngủ, ở trong phòng đầu cùng nhau cho tới ban ngày. Cuối cùng là trở về, ta chính là mong ngôi sao mong ánh trăng, nhiều năm như vậy. Lúc trước ở gia cung trên đường cũng nghe nói một ít có quan hệ với đại tướng quân sự tình, đại tướng quân chi tử nghe nói lúc sau, trong lòng căm giận khó bình. Hơn nữa hiện giờ ôn duyên thế nhưng ở ngay lúc này không so đo hiểm khích trước đây, đem chính mình từ nam triệu quốc cấp cứu trở về, này đã là làm hắn đối ôn duyên có cảm kích chi tình. Đại tướng quân phía trước bị tiên hoàng hạ cấm túc lệnh, vẫn luôn đại ở đại tướng quân bên trong phủ, vô pháp đi ra ngoài. Lúc này đây vội vàng trở về, nhìn thấy chính mình phụ thân trên đầu thế nhưng nhiều vài đạo màu trắng chỉ bạc, trong lòng cảm khái và ngàn, nước mắt che phủ, thậm chí còn có một ít thua thiệt. Phụ thân Lúc này đây là hoàng thượng làm bắc vinh quốc sứ thần đi đi trước nam triệu quốc đem nhi thần trở lại, lúc này đây mặc kệ nói như thế nào, hoàng thượng đối nhi thần có ân, ngài lúc trước không phải nói tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Đại tướng quân thật sâu than một tiếng thức, lúc trước cũng là vì chính mình quá mức lô mãng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lúc ấy chính mình làm cũng không hối hận. Lúc ấy xác thật là ta quá mức lô mãng, nhưng là không thành tưởng tiên đế thật đúng là làm tam hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ tiếp này nguyên tốt. cũng chính là đương kim hoàng hậu, thế lực tài lực pha đại, sợ là một ngày không trừ, vinh thủy hậu hoạn. Trường thống trị quân đội, tướng quân nhi tử nghe này tức khắc khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới chính mình phụ thân thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Lập tức đứng lên tới, cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái bốn phía, may mắn cái này địa phương cũng không có người nào lui tới, nếu là bị người nghe được tố cáo ngự trạng, kia đã có thể thật sự thảm. Phụ thân, việc này sau này chớ có nhắc lại. Đại tướng quân thấy chính mình nhi tử đột nhiên sinh khí, sắc mặt đột nhiên trở nên rất là nghiêm túc, như là ở cùng chính mình tức giận. Hắn cũng là đầu một hồi nhìn thấy chính mình nhi tử đột nhiên thay đổi thần sắc. Ngươi này, đại tướng quân rất là khó hiểu, chính mình rõ ràng chỉ là vì triều đình suy nghĩ, vì sao sẽ khiến cho nhi tử như thế đại phản cảm. Ai? Thôi, thôi, hiện giờ chỉ cần ngươi an toàn trở về liền hảo, không biết hồi cung là lúc, bậy hạ có không nói với ngươi chút cái gì? Đại tướng quân đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp lập tức dò hỏi, lo lắng đối phương sẽ bởi vì lúc trước sự tình do đó khó xử chính mình nhi tử. Không có, phụ thân chớ có tùy ý nghi kỵ, hoàng thượng cũng không có yêu cầu ta làm cái gì, chỉ là ta trở về thời điểm nghe được một chút sự tình, đều là có quan hệ với phụ thân. Nhi tử một phen lời nói làm đại tướng quân tức khắc cảm thấy có chút nhục nhã, thậm chí còn có chút không dám ngẩng đầu. Phụ thân, mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, ta còn là cho rằng ngài muốn lấy đại cục làm trọng. đại tướng quân nhi tử vẫn luôn khuyên bảo cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi ngay kế sáng sớm nay đại tướng quân liền vội vàng mà chạy tới trong hoàng cung nhớ tới lúc trước đối hoàng thượng sở làm hết thẻ tâm cảm thấy hay náy còn nữa tối hôm qua chính mình nhi tử cũng khuyên bảo hiện giờ nàng đã suy nghĩ cẩn thận cũng đã tưởng khai chờ đến triều đình qua đi liền lại lập tức cầu kiến ôn diên vừa rồi hạ lâm triều đang chuẩn bị đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, lúc này mới không bao lâu công công liền đi theo phía sau tới vậy hạ Đại tướng quân cầu kiến. Ôn Diên nhăn nhăn mày, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, không ngờ này đại tướng quân lại là như vậy đã sớm tới cầu kiến. "Làm hắn bảo đi." Ôn Diên ngồi ở án thư trước, cũng không có xem thư tịch, ngược lại là ngồi ở nơi này, chờ đợi người nào đó đã đến. Đứng bên ngoài đầu đại tướng quân, chờ đợi triệu kiến, nhìn thấy công công khách khách, khách khí khí tiến lên mời lúc này mới lập tức tiến lên. Mặt tướng khấu kiến hoàng thượng, nô vương vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. nơi này cũng chỉ có người ta hai người không cần đa lễ lần này đại tướng quân tiến đến sự có chuyện gì ôn diên kỳ thật cũng có thể đủ đoán được ra vài phần đại tướng quân lần này tiến đến rốt cuộc muốn làm cái gì chỉ là vẫn chưa mở miệng đại tướng quân nghe này lập tức quỳ một gối xuống đất lúc trước sự tình còn tỉnh hoàng thượng chớ có chú ý mặt tướng cũng chỉ là hy vọng bắc vinh quốc có thể càng thêm phồn vinh hương thịnh có lẽ là nóng vội mới có thể nói ra những lời này đó còn tỉnh bệ hạ thứ tội ôn diên tự nhiên sẽ hiểu hắn nói lời này Đó là lúc trước làm kia phiên sự tình. Ôn Diên cũng không tưởng trách tội ở giả sự tình cũng đã qua đi, lúc ấy cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, hơn nữa tiên đế lúc ấy cũng trừng phạt hắn, việc này cũng coi như được với là xóa bỏ toàn bộ. Đại tướng quân trong tay binh quyền không nhỏ còn nữa đại tướng quân, quên tiền cũng là hiển hách chiến công. Đối với ôn Diên tới nói hơi thêm lợi dụng là một cái hảo quân cờ. Không sao, chuyện đó cũng đã sớm đã qua đi, còn nữa tiên đế cũng đã làm ra xử phạt, kia việc này liền trực tiếp phiên thiên. Đại tướng quân nghe này rất là khiếp sợ, không ngờ Ôn Diên lại là như thế lòng dạ rộng lớn người, nếu là đổi làm lúc trước hoàng thượng nói, chỉ sợ đã sớm đem này chém đầu thị chúng. Chỉ là tiên đế cùng Ôn Diên hai người lúc trước phát sinh tranh chấp, bởi vậy mà tức giận đến sinh bệnh, liền vô lực đi quản hạt chuyện của hắn. Đa tạ bệ hạ khai ân, thân còn có một chuyện muốn nói. Đại tướng quân vốn dĩ cũng có chút lo lắng, nhưng hiện giờ thấy Ôn Diên hành động lập tức yên tâm không ít, đồng thời cũng đem trong lòng vẫn luôn mâu thuẫn không thôi quyết định cấp định ra tới. Đại tướng quân có gì lời nói liền cứ việc nói đi. Vi thần nguyện ý đem trong tay binh quyền nộp lên, rốt cuộc vi thần tuổi cũng đã lớn, là nên cáo lao hồi hương. Đại tướng quân tuổi tác còn chưa tới đạt cáo lao hồi hương nông nỗi, nhưng lại ở ngay lúc này đột nhiên muốn cáo lao hồi hương, xem ra là tưởng cấp những cái đó tuổi nhẹ người một ít đường sống. Hán tướng quân lời này ra sao ra lời này. Ôn Diên cười nói. Mà đại tướng quân lại ít khi nói cười. Đứng ở một bên rất là nghiêm túc, tựa hồ là hạ quyết tâm. Hôm qua vi thần nhi tử cùng vi thần trắng đêm trường liêu, nói một phen lời nói, làm vi thần rất là hưởng thụ, vi thần cảm thấy là thời điểm nên cáo lao hồi hương. Không phải vậy, không bằng đại tướng quân trước ngồi xuống cùng chấm tán gẫu một chút. Đại tướng quân càng thêm xem không rõ, ôn duyên cách làm, nhưng cũng chỉ phải gật đầu đáp ứng, tìm vị trí ngồi xuống, nghiêm túc nghe ôn duyên tiếp tục kế tiếp lời nói. Kỳ thật đại tướng quân năng lực là mọi người đều biết, cho nên liền như vậy cáo lao hồi hương, chỉ sợ là chấm tổn thất. Chấm nhưng thật ra tưởng có cái yêu cầu quá đáng, không biết đại tướng quân có không nguyện ý. tướng quân nghe này thật là kích động, cũng không biết này ôn diên rốt cuộc muốn làm cái gì, này đột nhiên đối này đó là một đốn khen, ngược lại khiến cho đại tướng quân có sơ qua ngượng ngùng. hoàng thượng nói quá lời, muốn làm vi thần làm cái gì? vi thần tự nhiên là vượt lửa qua sông, sẽ không tiếc. ôn diên nghe này con con môi, thật là vừa lòng. nếu đại tướng quân đều nói như thế, kia chấm cũng không ở tốn nhiều miệng lưỡi. kỳ thật chấm buồn ý là muốn cho đại tướng quân giúp tránh lấy quản hạt này bắc vinh quân đội đại tướng quân nghe này vô cùng khiếp sợ chừng lớn con người lập tức đứng lên bậy hạ ngài đây là khó xử lão phu đại tướng quân thật vất vả yên tâm tư tưởng đem này bình toàn nộp lên lại không ngờ hoàng thượng đem hắn đi quản hạt quân đội cái này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ lại không biết nên như thế nào trả lời đừng vội đừng đại tướng quân cũng không cần như thế khẩn trương chấm biết được đại tướng quân bản lĩnh lúc trước liền đã lập hạ hiển hách chiến công Hiện giờ liền như vậy cái lao còn tưởng chẳng phải là quá mức đáng tiếc, vừa vận này Bắc vinh quân đội cũng hảo quản hạt quản hạt, lúc trước lười nhác tuy không có chiến tranh, nhưng ít ra cũng đến phải hảo hảo huấn luyện, nếu là có cái gì đột phát bệnh trạng, ít nhất còn có thể ứng đối. Ôn Diên nhắc tới nơi này đại tướng quân cẩn thận nghị nghị còn xác thật như thế, nay Bắc vinh quân đội nhân không người quản hạt, rất là lười nhác, cả ngày lẫn đêm ở nơi đó uống rượu tâm tình, hoặc là ở một bên nói chuyện phiếm phía trước tướng quân bởi vì xúc phạm một chút sự tình bị tiên đế cấp đuổi ra kinh thành ở ngoài bất quá hiện giờ nơi đó cũng vừa xảo muốn lưu một nhóm người đóng quân bởi vậy liền cũng không về tới đại tướng quân cân nhắc qua đi cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi thuộc hạ nguyện vì bệ hạ hiệu lực máu chảy đầu rơi ngay trong ngày khởi đại tướng quân liền quản hạt bắc vinh quân đội đại tướng quân phụng hoàng thượng chi mệnh liền đi tới bắc vinh quân đội quả nhiên cùng hoàng thượng lời nói giống nhau như lúc lúc này cái này địa phương nơi nào giống cái quân đội Ngược lại càng như là một cái lười nhác lâm thời nơi tụ cư. Ôn Diên xử lý xong sự tình lúc sau, liền lại đem này trong triều đình những cái đó văn võ bá quan từng cái si cha xét một lần, đem những cái đó tham quan ô lại hoặc là một tay che trời tất cả đều cùng nhau cấp loại bỏ. mươi 385 Thỉnh Giáo Ôn Diên hiện giờ làm hết thảy, ở mọi người bá tánh trong miệng để lại nói ngọt thịnh truyền. Nguyên túc bụng càng lúc càng lớn, đảo mắt cũng đã sắp tới 7 cái nhiều tháng, lúc trước những cái đó trong hoàng cung phi tử. không biết ở khi nào nghe nói nguyên túc tài lực pha đại thật là tò mò lại hâm mộ những cái đó hoàng tử phi ngày thường tại đây hoàng cung bên trong không thú vị thực thả lấy cũng chỉ bất quá là một ít cố định đồng lộc hơn nữa các hoàng tử chi tiêu không hề tiết độ an xuyên rất nhiều trong nháy mắt liền tiêu hao rất nhiều đồng lộc nay hoàng tử phi nhóm nhàm chán là lúc tụ tập đến một khối tâm sự việc nhà đột nhiên liền nhắc tới hoàng hậu nương nương nguyên túc trên đầu bọn bội muội ta nhưng nghe nói nay hoàng hậu nương nương lúc trước chính là rất có địa vị Hơn nữa này Bắc Vinh quốc Bắc tới thuận, đó là nàng một người danh nghĩa tài sản. Hiện giờ tựa hồ kiếm lời không ít. nay hoàng hậu nương nương mà khi, thật là nữ trung hào kiệt, thế nhưng có thể như thế lợi hại, chỉ tiếc chúng ta mấy người không có gì tay nghề, muốn ăn vài thứ cũng đến câu thúc tới. Không bằng chúng ta hướng hoàng hậu thỉnh giáo thỉnh giáo. Đột nhiên trong đó một nữ tử mở miệng nói, còn lại vài người đầu tiên là lắc đầu, theo sau nghĩ nghĩ, đảo cũng là có thể. Tất cả mọi người nghe nói này nguyên túc ôn tồn lễ độ. chỉ cần không đi trêu chọc cơ hồ đều là đối người thực hòa ái hòa thân một ít hoàng tử phi thương nghị qua đi cùng nhau đi tới nguyên túc cung điện nội lúc này nguyên túc đang cùng nam cung trúc đám người ở trong viện nói chuyện thiếm hơn nữa ăn những cái đó mỹ vị đồ ăn vặt đột nhiên một cái cung nữ vội vàng mà đến hoàng hậu nương nương vương phi nương nương trong cung một ít hoàng tử phi ở cung điện ngoại thủ nói là muốn thấy nhị vị khu khu nam cung trúc nghe được cung nữ này một câu sợ tới mức thiếu chút nữa sặc tới rồi ở một bên manh cụ Người không sao chứ. Uống nước. Nguyên túc bị nàng cái này hành động hoảng sợ. Qua một hồi lâu lúc này mới khôi phục một ít. Nguyên túc, lúc này mới đem người thỉnh tiến vào. Mênh mông quần quận một tảng lớn người hướng hoa viên đi tới. Nam Cung Trúc nhìn này tư thế. Tức khắc run rẩy khoe miệng. Ta thiên a, những người này vội vàng tới rồi không biết còn tưởng rằng là đánh lộn đâu. Nguyên túc còn lại là hơi hơi mỉm cười. Cái này Nam Cung Trúc, tiến công lâu như vậy. Thế nhưng còn không có một kia thay đổi. cái dạng này một chút đều không giống như là cái vương phi nên có bộ dáng trong nháy mắt những người đó cũng đã sớm đã vội vàng đi tới bọn họ trước mặt đem này vây đến xoay quanh tham kiến hoàng hậu nương nương vương phi nương nương cũng ở a lần này chúng ta mấy người tới đây muốn cùng hoàng hậu nương nương thương lượng công việc rất nhiều hoàng tử phi bên trong cũng chỉ có trước mắt này một cái lời nói so nhiều hoàng tử phi mở miệng phía sau một đám phi tần còn lại là thẹn thùng thực căn bản là không biết như thế nào mở miệng tới tới tới Nhiều chuẩn bị một ít ghế dựa, làm các nàng ngồi xuống nói. Thanh thu nước trong đi lấy một ít thức ăn tới. Bên cạnh người thanh thu nước trong, hai người xử đưa mắt ra hiệu, làm người đi lấy một ít, đã sớm đã chuẩn bị tốt thức ăn đặt ở một cái cực đại trên bàn đá, còn lại những cái đó hoàng tử phi cảm tạ lúc sau sôi nổi nhập tòa. Nếu mỹ vị thức ăn, trong lòng càng là cảm khái và ngàn, ở một bên sử chính là ánh mắt, trong đó một cái hoàng tử phi lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hoàng hậu nương nương kỳ thật là cái dạng này. Chúng ta mấy người nghe nói Hoàng hậu nương nương có hùng hậu tài lực, cho nên muốn muốn hỏi một chút, không biết Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là làm cái gì sinh ý. Nguyên túc đánh ra trước mắt mấy cái Hoàng tử Phi tuy nói bọn họ là ở trong cung phi tử, nhưng là thiếu cũng không lo ăn không lo xuyên, như thế nào đột nhiên nghĩ đến cùng chính mình nói đến sinh ý tới. Hoàng tử Phi nhóm biết được Nguyên túc khẳng định sẽ khả nghi, lúc này mới không nhanh không chậm mà từng bước từng bước nói sáng tỏ trong lòng tiêu khổ. Nguyên túc mềm lòng, nghe được những người này lời nói. Trong lòng cũng có chút đồng tình, ở giả lúc trước đã sớm đã ở trong lòng muốn phá giải này nam tôn nữ ti chế độ. Kể từ đó, này trong lòng liền có mặt khác ý tưởng, bổn cung lúc trước nhưng thật ra xác thật là một ít sinh ý, hơn nữa kiếm bạc cũng không ở số ít, không biết chúng Hoàng tử Phi là muốn cùng bổn cung cùng nhau kiếm tiền. Đám kia Hoàng tử Phi lập tức gật gật đầu, không nghĩ tới Nguyên túc một câu trực tiếp chọc chúng mọi người tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng thầm, nghĩ lần này không có đến không. Nguyên túc lâm vào trầm tư. bên cạnh người nam cung trúc hơi hơi như mày đột nhiên trong mắt vừa chuyển nghĩ tới một cái tuyệt diệu cực kỳ ta nói các ngươi mấy cái này làn ra như thế nào như vậy tháo a nam cung trúc bản tính cách liền tùy tiện ở giả tiến vào hoàng cung lúc sau đã ma hợp không sai biệt lắm nhưng hiện giờ nguyên túc trở thành hoàng hậu bởi vậy nàng cũng đi theo khôi phục lúc trước bản tính chúng hoàng phi vừa nghe lập tức sốt ruột hoảng hốt mà từng người vớt ve chính mình khuôn mặt xác thật bọn họ đều phát hiện gần nhất những cái đó các hoàng tử tựa hồ đều không muốn cùng các nàng thân cận Lúc trước đảo cũng không chú ý, nhưng hiện giờ này Nam Cung trúc một phen lời nói tựa hồ chọc chúng trọng điểm. Ai nha, Nam Cung tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng có gì biện pháp cải thiện sao? Nam Cung chủ lập tức đắc ý buông trong tay chi thức, đôi tay ôm ngực, ngay sau đó liền bắt đầu đắc chí nói đến. Lời này các ngươi liền hỏi đối người, các ngươi nhìn một cái hoàng hậu nương nương làn da có phải hay không so các ngươi đẹp nhiều, bóng lắm nhiều? Lời này vừa nói ra, mọi người liền đem ánh mắt chuyển qua hoàng hậu trên người. còn xác thật mọi người lập tức lộ ra hâm mộ thần sắc nguyên túc nhìn mọi người sôi nổi đầu tới ánh mắt hơi có chút không thực tế không tự chủ được rỗi tay sờ sờ chính mình làn ra xác thật bóng loáng trắng nõn là người bình thường đều so ra kém chỉ là phía trước cũng không có lưu ý đột nhiên bị người như vậy vừa nói ngược lại là có chút bất đồng phải không Buồn cung như thế nào không như thế nào cảm thấy vừa dứt lời lúc này mới nhớ tới lúc trước chính mình nhàm chán là lúc ngẫu nhiên sẽ ngâm mình ở kia nước suối bên trong chẳng lẽ là này nước suối nổi lên này hiệu quả người tới giúp bổn cung lấy cái gương tới chính mình đảo cung cũng không có để ý bị như vậy vừa nói đảo cũng khiến cho chú ý làm người lấy một cái gương đồng tới chiếu chiếu thật đúng là như thế ngược lại liền thấy bên người một ít người hâm mộ ánh mắt hoàng hậu nương nương nếu hoàng hậu nương nương có này chờ bản lĩnh ngươi cũng đừng cất giấu nghẹn chứ không bằng cùng chúng ta mấy cái phi tần cùng nhau chia sẻ còn chưa chờ nguyên túc mở miệng nam cung trúc lập tức kích động mà đứng lên Ta nói cho các ngươi cái này chính là tuyệt diệu cơ hội, hơn nữa này chỉ có chúng ta hoàng hậu nương nương mới có thể đủ làm, các ngươi nếu muốn kia tự nhiên cái này cũng không thể thiếu. Nam Cung Trúc dỗi tay làm ra thủ thế, tất cả mọi người biết được, này khẳng định là muốn bạc. Nhưng những cái đó hoàng phi nhóm nghĩ nếu là có thể biến thành giống nguyên túc như thế như vậy làn ra, mặc dù là hoa số tiền lớn cũng là nguyện ý. Kia tự nhiên là nguyện ý, chỉ là có không có thể bảo đảm nếu không thể lại nên như thế nào. Bọn mội mội yên tâm. Bổn cung có thể làm được đồ vật tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Hoàng phi nhóm mặc kệ nói như thế nào vẫn là có chút nghi ngờ, tự hỏi hồi lâu, trong đó một người lúc này mới mở miệng. mươi 386 đại kết cục. Kia đã là như thế, không bằng trước chờ hoàng hậu nương nương đem vật ấy cấp nghiên cứu chế tạo ra tới, mà chờ dùng lúc sau lại làm bình luận, như thế nào. Nguyên túc tự nhiên là đáp ứng, nhưng là này nam cung trúc không muốn, nói nữa, này trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn tổng không thể cái gì đều không nói. Liền làm như vậy đi, vạn nhất những người đó đột nhiên đổi ý, kia nhưng này đó vất vả tất cả đều bổng phí. hào thuyết hào thuyết, không bằng chư vị bọn mội mội trước giao một ít tiền đặc cọc, không nhiều lắm không nhiều lắm, chỉ cần 100 lượng bạc là đủ rồi, mặt sau đến lúc đó lại thương nghị. Hoàng tử phi nhóm đảo cũng không phải thực để ý, này một hai bạc, kẻ hèn hai tùy tay mua đồ vật sự, quanh thân vài người khe khẽ nói nhỏ một phen lúc sau, lúc này mới xem như sôi nổi lấy ra một ít hai bạc giao cho nguyên túc. Nam Cung Trúc lập tức tiến lên hỗ trợ thu hồi tới, những cái đó Hoàng tử Phi ở chỗ này hơi chút dừng lại trong chốc lát, Nguyên Túc làm thanh thu nước trong hai người mỗi người đưa lên một ít thức ăn mang về. Này đó Hoàng tử Phi nhóm cao hứng thắng lợi trở về. Người A, khi nào trở nên như thế tham tài? Như thế nào? Phía trước ở Bắc Vinh khai kia ra trang sức phô không đủ người kiếm tiền. Chờ đến mọi người rời khỏi sau, Nguyên Túc lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng. Nam Cung Trúc đem trong tay đầu thu tới những cái đó ngân phiếu nhét vào nguyên túc trong tay, tỷ nhóm nhi, ta đây chính là cho ngươi kiếm tiền, như thế nào ngươi còn không muốn nha. Đúng rồi, ngươi lúc trước không phải có những cái đó cái gì nước suối sao. Ngươi chỉ cần đem thứ đồ kia làm ra tới, đại gia phân một chút làm mặt nạ, thực mau này làn da không được cùng ngươi giống nhau sạch sẽ a Nguyên túc nhưng thật ra càng ngày càng bội phục trước mắt Nam Cung Trúc sinh ý đầu óc Bất quá xác thật như thế, nếu là giống Nam Cung Trúc nói như vậy nói. Sắc thật có thể đạt tới này hiệu quả. Bất quá chỉ sợ, hiệu quả quá mức rõ ràng nói, sợ những người đó sẽ lọt vào điên đoạn cùng lũng đoạn. Vừa rồi đang nói chuyện thiên rất nhiều, cũng đã nhìn qua kia mấy cái hoàng tử phi nhóm làn ra trả huống, trừ bỏ những cái đó linh tuyển thủy ở ngoài, sắc thật còn cần một ít dược liệu mới có thể đạt tới hiệu quả. Nếu đã nhận lấy tiền, nguyên túc cũng không thể liền như vậy chậm trễ. Được rồi, không có gì sự ngươi liền đi về trước đi, ta cũng nên đi nghiên cứu nghiên cứu ngươi theo như lời này mặt nạ. Nam Cung Trúc gật gật đầu, nhớ tới chính mình cũng nên là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem trang sức vô tình huống. Hai người phân công nhau hành động. Nguyên túc về tới chính mình tầm điện nội, làm nước trong một mình một người bên ngoài thủ, mà thanh thu còn lại là bồi nàng cùng đi tới linh tuyển không gian, ở chỗ này đầu lấy một ít dược liệu, tẩy sạch phơi khô, lại đem này nghiền nát thành phấn. Theo sau lại lấy một ít linh tuyển thủy, đem này nước suối ngã vào này nằm ma thành phấn dược liệu bên trong, hôn học ấy. Không bao lâu. Đơn giản chất lỏng mặt nạ liền đã chế thành. Thanh Thu, người đi rửa cái mặt, sau đó bôi lên cái này thử xem, nhớ rõ mặt xong lúc sau, quá một đoạn canh giờ lại đem này tẩy sạch. Thanh Thu nhìn, khẽ như mày, này chất lỏng trong suốt, lại mang theo một tia trắng nón, bên trong vẫn đục bất ham, không hiểu được bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhưng là quang nhìn làm người có loại muốn chạm đến thả xoa bóp cảm giác. Nàng cũng không có trần chờ lâu lắm, đi rửa mặt, đắp một chút mặt nạ, rồi sau đó ấn nguyên túc phương pháp tẩy sạch. Wow, hoàng hậu nương nương, ngài này cũng quá lợi hại đi, liền quang thứ này một mạt, này làn ra so lúc trước trắng non rất nhiều nha. Nguyên túc thấy thanh thu đắp mặt nạ lúc sau đại biến bộ dáng, thế mới biết hiểu, này đó là thành, ngược lại lại nhiều làm một ít cho thanh thu nước trong hai người dùng. Còn thưa đó là phân cho những cái đó hoàng tử phi nhóm. Hoàng tử phi nhóm nhận được thông chi sôi nổi thu được đồ vật, trở lại chính mình tẩm điện nội bắt đầu thử dùng. Không tưởng tưởng, này hiệu quả thật tốt, ngược lại liền ở toàn bộ trong hoàng cung mặt chuyến khắp. Một ít cái cung nữ tỷ nữ tử tử cũng muốn mua sắm. Này hoàng tử phi nhóm cao hứng không thôi, rồi sau đó lại tụ tập tới rồi một khối. Hoàng hậu nương nương, chúng ta mọi người lại tới quấy dày, lúc trước làm những cái đó mặt nạ sắc thật không tồi, hiệu quả thật tốt, đây là đáp ứng ngài rồi sau đó cấp tiền. Nói mấy cái hoàng tử phi nhóm lập tức đem chính mình sở mang tiền tài sôi nổi nộp lên. Nguyên Túc rũ mắt nhìn liếc mắt một cái, nhưng cũng không có rối tay đi lấy, hoàng tử phi nhóm cảm giác sâu sắc nghi hoặc, như thế nào. chẳng lẽ là chúng ta cấp quá ít hoàng hậu nương nương mở miệng nói nhiều ít chúng ta mấy cái nhất định bổ túc nguyên túc cười cười lắc lắc đầu này đó bạc các ngươi thu hồi lần này bổn cung muốn cùng các ngươi nói chuyện hoàng tử phi nhóm rất là nghi hoặc còn chưa mở miệng liền thấy trước mắt nguyên túc tiếp tục nói nói vậy chư vị cũng đã nhìn thấy lúc trước làm kia mặt nạ như thế được hoan nghênh sau này ta sẽ làm một ít mặt chi linh tinh nếu là có thể nói không bằng các ngươi cũng tham một phân cổ nguyên túc mới vừa nói kia một phen lời nói Tất cả mọi người chưa từng nghe qua, cho nên cũng không dám nhiều lời một câu. Vẫn luôn chờ đến Nguyên Túc đem nói cho hết lời, những cái đó Hoàng tử phi nhóm, lúc này mới minh bạch trong đó đạo lý. Như thế rất tốt, Hoàng hậu nương nương là thật sự muốn mang chúng ta cùng kiếm tiền sao. Hoàng tử phi nhóm thật là cao hứng, Nguyên Túc gật gật đầu. Rồi sau đó Nguyên Túc liền không phụ sự mong đợi của mọi người mà làm ra một ít mặt nạ còn có mặt chi linh tinh đồ vật, trong nháy mắt liền ở Bắc Vinh Quốc mỗi cái góc bán lửa nóng. rồi sau đó lại có không ít địa phương khác đơn tử muốn mua này mặt nạ cùng mặt chi linh tinh đồ vật nguyên túc cố ý mang theo một ít người cải trang vi hành tại đây bị dung kinh thành nội tìm một cái nhất đại một nhà bề mặt trực tiếp đem này mua rồi sau đó làm nhân tu thiện một phen đổi thành này cửa hàng son phấn nơi này đầu đồ vật mọi thứ đều có mỗi người đầy đủ hết hoàng tử phi nhóm ở nguyên túc dẫn dắt hạ cũng kiếm lời không ít ngân lượng ôn duyên cũng từng bước từng bước đã thích ứng hiện giờ sinh hoạt trong nháy mắt ba tháng qua đi Nguyên túc sắp lâm buồn nhật tử tới, ôn duyên ngày gần đây tới, cả người thất thần, này tâm tư vẫn luôn treo ở nguyên túc trên người. Ngay cả vào chiều sớm cũng là tới cũng bội vàng, đi cũng bội vàng, bất quá cũng may hiện giờ quốc Thái Bình an cũng không có chuyện khác. Ai ra thanh thu nước trong? Mau, Nguyên túc ở trong sân thừa lương thời điểm, đột nhiên cảm giác bụng một trận đau đớn, biến một con tiểu chính mình không sai biệt lắm đến lâm buồn lúc. Lập tức thỉnh ba mụ lúc này mới không đến hai cái canh giờ hài tử đã he he cất tiếng khóc chào đời chúc mừng chúc mừng hoàng thượng là cái hoàng tử bà mụ cao hứng ra tới báo tin vui ôn diên bất chấp mặt khác chạy nhanh vọt vào phòng sinh nhìn xem nguyên túc tình huống nguyên túc vừa rồi sinh sản xong thân mình rất suy yếu sắc mặt tái nhợt ôn diên nhìn đau lòng hoàng hậu vất vả nguyên túc không bao lâu liền đi linh tuyển không gian phao phao nước suối thực mau liền khôi phục ban đầu bộ dáng trước mắt một năm qua đi bắc vinh quốc quốc thái bình an Nam Triệu Quốc cũng cũng là như thế, hai nước chi gian nhiều một phần hữu nghị. Ở Nguyên Túc Hoàng tử trăm ngày sinh nhật là lúc, Nam Triệu Quốc hoàng hậu hoàng thượng hai người cố ý tới đây chúc phúc. Hai nước chi gian hữu nghị nồng hậu. Bắc Vinh Quốc ở Nguyên Túc cùng Ôn Diên hai người dưới sự trợ giúp, trở thành một cái phú cường quốc gia. Chuyện được phát miễn phí tại nghe nghetruyenaudio.org